Nghe được một cái mặt sau những lời này, Giang Thư Huyền sắc mặt chuyển lãnh, không cần phải xen vào bọn họ, cũng làm cho bọn họ biết một chút, cái gì kêu thiên ngoại hữu thiên. Trong túi di động chấn một chút, Giang Thư Huyền lấy ra tới vừa thấy, giữa mày gắt gao ninh lên, sau đó cầm di động đi trên lầu. Dưới lầu, một bánh liền đuổi kịp dây cốt giống nhau, lập tức chạy về phía một cái, mau, đem vừa mới cái kia video chuyển cho ta, nỉ mà sơn động đến tuột cùng lại như thế nào biến mất. Hắn nhất định phải hảo hảo nghiên cứu một chút. Một cái nhảy ra di động, cơ lạc mở video, phiên mấy cái, không có tìm được. Không tin tà, tắt đi một lần nữa khai, vẫn là không có tìm được. Cuối cùng, hắn yên lặng nhìn về phía một bánh, giống như... bị lao đại xóa. Một cái, sắt. Cố khê kiểu đã một đường đi tới đầu ngõ. Hệ thống bay tới nàng trước mặt, khuôn mặt nhỏ nghiêm nghị, tiểu mỹ nhân. Hiện tại không thể lại sử dụng tinh thần lực, ngươi yêu cầu hảo hảo nghỉ ngơi. Ta đã biết. Cố khê kiều thở dài, trên đường liền mở nhạt đèn, liền người đều không có mấy cái. Nàng mới vừa đi hai bước, phía trước đột nhiên truyền đến một cái đại đèn, còn có một đạo loa thanh âm. Nàng đứng yên, trước mặt ngừng một chiếc xe, cửa sổ xe răng xuống, lộ ra một trường tuấn giật ôn nhuận khuôn mặt, hắn chiều nàng cười, mau lên đây. Nửa giờ sau, xe vững vàng ngừng ở tiểu khu dưới lầu. Bách Lý Đại ca, cảm ơn ngươi. Cố khê kiểu chiều Bách Lý Bân vẫy vẫy mong bước, sau đó lên lầu. Bách Lý Bân nhìn nàng lên lầu lúc sau, sau đó mới cầm lấy di động, nghiêm trang mà cấp giang thư huyền đã phát này tin nhắn, đã an toàn về đến nhà, về sau loại sự tình này nên nhiều tìm ta. Trên lầu, Trương Tẩu còn ngồi ở trong phòng khách chờ nàng, thấy nàng trở về lúc sau, mới bưng nóng hầm hập đồ ăn canh đi lên. Cố Khê Kiều ăn xong lúc sau lại cùng Ha Ha chơi trong chốc lát, mới lên lầu tắm rửa. Mới vừa tẩy xong ra tới, liền thấy trên giường di động tiếng chuông ở vang, đi qua đi vừa thấy, là Giang Thư Huyền, vội tiếp khởi, "Giang ca." "Ừ, tính toán khi nào ngủ?" Thanh âm tự điện thoại bên kia truyền tới, trầm thấp hậm ếch. Cố Khê Kiều ngồi vào máy tính trước mặt, hiện tại còn sớm, ta chưa xem một lát TV. Đừng nhìn quá muộn. Giang Thư Huyền đốn trong chốc lát, Mới tiếp tục nói, ngày mai, ta làm trăm dặm đi tiếp ngươi, đoàn phim khi nào kết thúc công việc thời gian ta sẽ làm trình đạo trực tiếp chia trăm dặm. Cố khê tiểu Nga. Cổ võ rơi đám kia người hẳn là sẽ đi tìm ngươi cái kia hòa bình tiểu đội, không cần lưu thủ. Giang thư huyền thanh em nhàn nhạt, nhạt. Cố khê kiểu trước mắt sáng ngời, nàng đang lo không ai cấp riêu ra một kia một đám người đương bồi luyện. Giang ca ca nói như vậy nàng liền không khách khí. Cắt đứt điện thoại. Cố khê kiểu thưởng thức di động, khỏe miệng đông nhiên gợi lên một mà tác liệt tươi cười, ân, cổ võ giới. Ngày kế, phó đông nhất đi Cửu thiên tìm lạc văn lãng, lạc thiên sinh, phó tổng đã đáp ứng rồi ta. Tiếp quản phó thị, hoặc là phó thị diệt, nguyên bản cho rằng nghe thế câu nói phó duy sẽ phẫn nộ sẽ đem hắn trực tiếp đuổi ra phó thị, không nghĩ tới đối phương không chỉ có không có phẫn nộ, ngược lại cười, cái này làm cho phó đông nhất thấp thỏng tâm an ổn rất nhiều. Vô luận là hắn, vẫn là phó duy đều biết một sự thật, chính là cựu thiên thật là có cái kia thực lực. Thực hảo lạc văn lãng thu thập một đống văn kiện, hắn xem qua di động, diêu gia mục đã đem địa chỉ chia hắn, chúng ta đây đi thôi. Lạc tiên sinh, ta đối phương diện này là thật sự không có thiên phú. Phó đông nhìn lạc văn lãng, hắn biết đối phương khủng bố thiên phú, luận thiên phú, ta là trăm triệu không kịp phó tiểu thư. Lạc văn lãng vô vô bở vai của hắn, theo ta được biết. Phó tuyết quân đã ở tiếp xúc phó già sinh ý đi. Đúng vậy. Phó đông nhất gật đầu, này đã không phải bí mật, ngựa khí ngăn không được cảm thán, nàng thật sự rất có thiên phú. Phó tuyết quân gần nhất không biết đã chịu cái gì đả kích, điên Cuồng học tập quản lý tri thức, trước mắt chính mang theo phó thị một cái kế hoạch độ người kế hoạch một cái phương án, nàng tài trí đã đạt được công ty đại bộ phận người tán thành, cũng chính bởi vì vậy, hắn mới cảm thấy chính mình nơi trốn không bằng nàng. Đừng lo lắng lạc văn lãng cười một chút, quá không được mấy ngày ngươi liền phải đồng tình nàng. Cố khê kiểu ra tay, chưa bao giờ sẽ lưu tình, phó tuyết quân ở trạm đến rất cao, rơi liền có bao nhiêu thảm. Phó đông nhất bị lạc văn lãng nói cấp kinh tới rồi, nhưng mà hắn hỏi lại, lạc văn lãng lại không có trả lời, mà là lái xe đem hắn đưa tới kinh thành phía nam phương hướng. Diêu gia mục đã ở cửa chờ hai người, mau tiến vào đi. Hắn vừa nói. Một bên nhìn nhiều phó đông nhất liếc mắt một cái, cảm thấy người này giống như cũng không có gì đặc biệt, như thế nào đã bị cố tiểu thư ở cùng sao chiêu cố. Lạc văn lãng cùng phó đông nhất đi vào, vào cửa, khoải cái cong, liền thấy được trên sân huấn luyện thật lớn sơn động, còn có sơn động đỉnh xoay quanh cự long trạng màu tím tia chớp. Lạc văn lãng bị rêu ra một đánh quá dự phong trầm, xem qua hình ảnh, còn có thể ổn định trụ chính mình tâm. Nhưng mà phó đông nhất liền thảm, Hắn nhìn kêu màu tím tia chớp, ngây ngốc phân không rõ đây là hiện thực vẫn là trong nậu. Ân thiệu nguyên tử cửa động ra tới, nhìn hai người kia, khỏe miệng gợi lên một mặt tà tứ tươi cười, hoan nênh đi vào chúng ta địa bàn, một phương không gian. Chương 446-131 hạ bộ, canh 1. Cố khê kiểu cho rằng Giang Thư Huyền nói bách Lý Bân buổi tối tiếp nàng, liền thật sự chỉ là buổi tối chính là buổi sáng vừa ra khỏi cửa liền thấy được Bách Lý Bân rửa vào cửa xe biên chờ nàng, nàng liền biết nàng suy nghĩ nhiều quá. Cảm ơn Bách Lý đại ca. Tới rồi đoàn phim cạnh cửa không xa địa phương, cố khê kiểu xuống xe, chiều Bách Lý Bân vẩy vây mắm ướt. đại Bách Lý Bân xe khai sau khi đi, cố khê kiểu mới buông tay, khỏe mắt dư quang chiều bên cạnh nhìn thoáng qua, trên mặt tươi cười biến phai nhạt một chút, lại khôi phục trước sau như một lưỡi nhắc cộng thêm đ Chậm gì gì mà chiều đoàn phim đại môn đi vào. Nàng đi vào về sau bên cạnh chỗ ngoặc chố xuất hiện hai người, thịnh nhân cùng nàng trợ lý. Thịnh tỷ ngươi đang xem cái gì? Trợ lý theo thịnh nhân tầm mắt xem qua đi, cái gì đều không có nhìn đến. Thịnh nhân thưởng thức di động, lông mi buông xuống, ngươi chẳng lẽ liền không có phát hiện. Cố khê kiều lần này ngồi xe cùng lần trước không giống nhau. Trợ lý hồi tưởng một chút, sau đó thanh âm cất cao một ít, đúng vậy. Lần trước là bù gạ thì, lần này là mời bạn. Nghe thế câu nói, Thịnh Nhân chỉ là câu môi cười một chút, sau đó cái gì đều không có nói, đi vào đoàn phim. Kiều Mỹ Nhân, cái kia Thịnh Nhân chụp lấy ngươi. Hệ thống bay tới cô khê Kiều trước mặt, vẻ mặt tức giận. Cô khê Kiều cười cùng đoàn phim nhân viên công tác chào hỏi. Nghe thấy hệ thống nói trên mặt cũng không có quá nhiều biểu tình, chỉ là ân một tiếng tỏ vẻ chính mình biết. Hệ thống vẫn là cảm thấy xin khí tay nhỏ nắm tay, tiểu mỹ nhân, ta đi đen thịnh nhân di động. Không cần cố khê kiểu thấy trình đạo ở cùng đỗ dị tân nói cái gì, chạy nhanh lưu đến phòng hóa trang, không sợ nàng trụ, liền sợ nàng không trụ. Đoàn phim phục chuyên viên trang điểm có mấy cái, nhưng là trong đó thuộc về tỷ có danh tiếng nhất, thịnh nhân tiến vào thời điểm, cố khê kiểu đã ở hóa trang, thịnh nhân nhìn hạ cố khê kiểu, cười chào hỏi, sau đó đi đến một cái khác vị trí ngồi hảo. Nàng cố nhiên cũng muốn vu tỷ làm nàng chuyên viên trang điểm, nhưng là thời gian cũng không cho phép. Lúc đầu xuất diễn rất đơn giản, cố khê kiều sở đóng vai phong thất thất vẫn luôn chính là cái ăn chơi trác táng bất kham hình tượng, bị nàng diễn đến thuận buồm xuôi gió, thẳng đến trung kỳ nhân vật hình tượng sẽ lược có biến hóa. Tiểu cố, đại khái lại quá hai ngày liền phải chuyển biến nhân vật tính cách, ngươi phải hảo hảo cân nhắc một chút kịch bản trung tràng nghỉ ngơi thời điểm, trình châu đi đến cố khê kiều bên người cùng nàng thảo luận chung, kỳ xuất diễn, phong thất thất là toàn bộ kịch bản linh hồn nhân vật, đặc biệt là trung kỳ đến hậu kỳ bộ phận, đối diễn viên tới nói là cái khiêu chiến. Những lời này vừa nói, Cố Khê Kiều còn không có trả lời, phía sau liền truyền đến một đạo thanh âm, Trình đạo, ngươi thế nhưng cùng nàng nói những lời này. Trình Châu tưởng tượng, cũng là hắn thế nhưng cùng Cố Khê Kiều nói những lời này, nàng là nhất không cần lo lắng. Muốn lo lắng cũng là đến lo lắng đố dị tân A. Nghĩ đến đây, hắn vừa quay đầu lại, liền thấy từ từ tiến đến Lê Ngọc. Đại ảnh đế thăm ban làm cho cả đoàn phim không khí chưa từng có tăng vọt đặc biệt là một ít diễn viên quần chúng nhóm, đều tệ ở bên nhau hưng phấn thảo luận. ngươi hôm nay như thế nào có rảnh lại đây? Trình Châu nhìn đến Lê Ngọc, thở dài, sớm tại tuyển nhân vật thời điểm, hắn liền dối rắm thật lâu, Lê Ngọc kỹ thuật diễn thật tốt quá. Mội mội cùng cố khê tiểu biểu diễn thời điểm là một đại xem điểm, chính là nhân vật hình tượng không rất thích hợp nhân vật này, bằng không hắn cũng sẽ không tuyển kỹ thuật diễn hơi thứ một chút đô dị tân, ngươi là tới kích thích ta sao? Đương nhiên không phải Lê Ngọc làm được hai người bên người, hôm nay tới điện ảnh căn cứ giúp nhân gia hữu nghị khách mời, biết thủ đồ đoàn phim ở chỗ này, liền tới đây nhìn xem, thuận tiện, trình đạo có cái gì vai phụ phải cho ta khách mời sao? Trình Châu phiên hai hạ hôm nay kịch bản, cái này thật đúng là không có. Thật là tiếc nuối. Lê Ngọc cơ cơ đầu. Nghỉ ngơi thời gian qua, tiếp theo mặt là thịnh nhân cùng Đỗ dị tân xuất diễn. Trình Châu trở về đạo diễn, lưu lại Lê Ngọc cùng cố khê kiểu nói chuyện thiếm. Ngày hôm qua ta nhìn đến Thanh Thu, hắn biết ngươi lại tiếp phim mới, đau lòng không thôi. Nói tới đây, Lê Ngọc nhìn cố khê kiểu, nhìn không chớp mắt, hắn nói ngươi đi bọn họ công ty. Cho ngươi đãi ngộ nhất định so nơi này hảo, còn không mệt. Nói đau lòng không thôi thật là một chút cũng không khoa trường, lúc ấy đường thanh thu vẫn luôn ở nhắc mãi chuyện này, Lê Ngọc kỳ thật rất tò mò, hắn biết đường thanh thu ánh mắt có bao nhiêu chọn, càng muốn biết đường thanh thu đến tổn cùng nhìn chung cố khê kiểu điểm nào. kia hắn nhất định là đang nằm mơ. Cố khê kiểu phiên di động, chiều Lê Ngọc nhìn lại, đối hắn cười một chút, lần sau hắn lại nói, ngươi liền nói cho hắn. Tiền lương hắn phó không dậy nổi. Thỉnh cửu thiên lão tổng đi cấp đường thị đương công nhân. Nếu như bị đường thanh thu biết, hắn nhất định sẽ rất muốn đem chính mình một phen bóp chết. Lê Ngọc vừa nghe, sau đó lập tức cấp đường thanh thu đã phát một cái tin tức. Lê Ngọc, cố tiểu thư nói, thỉnh nàng đương công nhân, tiền lương ngươi phó không dậy nổi. Ngày xưa hồi tin tức đặc biệt chậm đường thanh thu lần này quả thực là dây hồi. Đường thanh thu, nàng muốn nhiều ít ta có bao nhiêu. Lê Ngọc, ngươi tiền có giang đại gia nhiều. Đường Thanh Thu. Nói cũng là Đỗ Dị Tân ở cùng Thịnh Nhân đối diễn thời điểm kỹ thuật diễn rất có chính mình đặc sắc, Lê Ngọc vẫn luôn ở nghiêm túc quan sát đến, biết Trình Châu Ho Đình, hắn mới nhìn về phía cô Khê Điểu, Đỗ Dị Tân kỹ thuật diễn rất có linh khí, ngươi cùng hắn hẳn là thực hợp nhau mới là. Vì cái gì Đỗ Dị Tân vẫn luôn tìm hắn dò hỏi cùng Cố Khê Kiều đối diễn phương pháp? Lê Ngọc có điểm tưởng không rõ. Cố Khê Kiều ngắm mắt trong sân, khẽ to mày, đạm sắc môi động hai hạ, rồi sau đó ghét bỏ nói, quá xuẩn. Xuẩn. Lê Ngọc nhìn cố Khê Kiều ghét bỏ ánh mắt, không rõ nàng lời nói. Nhưng là chờ đến cố Khê Kiều cùng Đỗ dị tân đối diễn thời điểm, hắn rốt cuộc minh bạch, một màn này là phong thất thất này nhân vật tính cách chuyển biến mới bắt đầu điểm. Phong thất thất như cũng là một bộ thanh y dì nàng rôi tay nắm lấy cơ trưởng quy trường kiếm, thân kiếm đã đâm vào nàng ngực. Đỏ thắm huyết chính một chút thẩm thấu áo xanh, khe hở ngón tay huyết một chút nhỏ giọt, ánh trắng non ngón tay, hồng đến chói mắt. Nàng trên mặt lần đầu tiên đã không có cùng loại với ăn chơi chắc táng kiệt ngạo biểu tình, mà là bình tĩnh, đã không có kiệt ngạo nàng không phải cái loại này mỹ đến chói mắt, mà là một loại dùng thủy mặc bút pháp miêu tả tinh tế. Một đôi thanh triệt đôi mắt nhìn chầm chầm đối diện người, đen nhánh đáy mắt chưa bao giờ từng có nghiêm túc, còn có đủ để bỏng cháy hết thẻ phức tạp tình cảm. Cơ trưởng quy, ngươi quả thực muốn giết ta. Đối diện cơ trưởng quy, nửa ngày không núp đích. Ca, trình đạo giận không thể bóc thanh âm truyền đến, Đỗ dị tân ngươi là đang làm gì. Cùng cái cọc gỗ tử giống nhau xử tại kia, như thế nào, cho là tê đài đi tu a. Không thể trách trình đạo phát như vậy đại hỏa, vừa mới kia một màn, cố khê kiểu thực lực đại bùng nổ, ánh mắt kia liền hắn xem đến đều ngây người một cái chớp mắt, hắn ngây người không có việc gì. Cố tình đố dị tân ở ngay lúc này rất dây xích, tức giận đến trình châu quả thực tưởng sở trường biên máy tạm qua đi, đau lòng à. Đố dị tân nghe được trình đạo nói, mới phản ứng lại đây, mấy ngày nay bị trình đạo giống thói quen, hắn trong lòng đảo không có gì, chỉ là lại bị đối diện người nọ trấn trụ, đây mới là hắn tâm tác. Cố khê kiều tự trình đạo kêu ngừng về sau, liền thu hơi thở, ánh mắt liếc hướng ngồi ở một bên lê ngọc. Lê Ngọc tự nhiên là đã hiểu cố khê kiều biểu đạt ý tứ, cũng biết đây là nàng cố tình cho hắn xem, hắn cũng rốt cuộc biết vì cái gì nàng nói đố dị tân xuẩn. Vừa mới trận này diễn hẳn là cố khê kiều cố tình mang đố dị tân nhập diễn, nếu là đổi thành hắn, đã sớm đương trường cùng cố khê kiều biểu đi lên. Không nói hắn, liền tính là đổi thành bất luận cái gì một người cũng sẽ không giống đố dị tân như vậy xương sờ ở tại chỗ, Lê Ngọc sờ sờ càm. Đỗ Dị Tân cùng cố khê tiểu chụp hai ngày diễn, còn một chút diễn cảm đều không có, chuyện này lại nói tiếp thật đúng là không trách Cố Khê tiểu. Dị Tân chờ Đỗ Dị Tân kết cục, Lê Ngọc đi đến hắn bên người, vô vô bờ vai của hắn, "Ngươi vừa mới, vì cái gì liền ngây ngẩn cả người?" Thu đầu kịch bản Lê Ngọc cũng xem qua, đối Đỗ Dị Tân tới nói hẳn là không khó mới là, càng đừng nói hắn bản thân hình tượng liền rất phù hợp. Đỗ Dị Tân nhìn Lê Ngọc liếc mắt một cái, Sau đó rũ xuống đôi mắt, ta không biết. Không biết. Lê Ngọc ôn hòa tươi cười đều mau duy trì không được, lúc này đây hắn thật sự có loại muốn đánh chết Đỗ Dị Tân xúc động. Bất quá hắn ma xoa xuống tay chỉ, vẫn là không có động thủ, mà là đi tới chỉnh đạo bên người, đưa lô thai nói với hắn hai câu lời nói. Đỗ Dị Tân ngồi ở tại chỗ, trong tay còn cầm cái bản, hắn nhìn đến Lê Ngọc đi đến màn ảnh phía dưới, không có thay quần áo, lại cầm một phen trường kiếm. Đối diện đứng cố khê tiểu. Ok. Trình đạo khoa tay múa chân xuống tay chỉ. Đoàn phim nhân viên công tác đều tệ đến nơi đây, kích động mà cầm lấy di động, mặt đỏ thay hồng. Như cũ là vừa rồi kia chẳng diễn, như cũ là những cái đó đối bạch. Lê Ngọc Ảnh đế tên tuổi không phải nói không, tuy rằng hắn hình tượng cũng không phù hợp cơ trường quy, nhưng là liền gần đứng ở nơi đó, sống lưng thẳng thắn trong tay kiếm phảng phất chính là hắn thân thể một bộ phận đã là hướng người triển lãm một cái lạnh băng vô tình đại kiếm tiên hình tượng. Đỏ thám huyết tự bạch tích khe hở ngón tay gian từng dọt rơi xuống, phong thất thất ngẩng đầu, ánh mắt phảng phất là một cái lốc xoáy. Cơ trường quy, ngươi quả thực muốn giết ta. Đối diện cơ trường quy trên mặt giống như băng sương, đôi mắt thâm thúy tựa hàn đàm, rõ ràng là mặt vô biểu tình mặt, lại làm bàng quan người cảm nhận được hắn nội tâm rồi dám, còn có bất an. Trong tay kiếm lại lần nữa về phía trước một tấc. Phong thất thất buông lòng tay, ánh mắt đã tăng dã, chỉ là nhìn cơ trường quy thời điểm như cũ là điên cuồng cùng chấp nhất, hạ màn, không cần, đứng ở chung quanh mấy cái cầm di động mấy cái tiểu cô nương đã bắt đầu lau nước mắt, nhìn đến kia thanh kiếm thật sự về phía trước một tức thời điểm, không khỏi kêu sợ hãi. Đạo cụ sư cũng phục hồi tinh thần lại, sau đó chừng mắt nhìn liếc mắt một cái nàng, kêu la cái gì, đây là ở đóng phim, kia nữ sinh phục hồi tinh thần lại. Sau đó nhìn thoáng qua đạo cụ sư, khinh thường nói, còn nói ta, ngươi đôi mắt chẳng lẽ không hồng. Đạo cụ sư, đỗ dị tân nhìn một màn này, hắn rốt cuộc biết vì cái gì Lê Ngọc nói hắn mỗi ngày củng cố khê kiều đua diễn. Nghĩ đến đây, hắn thật sâu hít một hơi, đi đến trình đạo bên người, trình đạo, ta tưởng nghỉ ngơi một buổi trưa điều chỉnh chính mình. Trình Châu nhìn đến hắn kiên định ánh mắt, lần đầu tiên lộ ra tươi cười, ta chờ ngươi ngày mai trở về. Đố dị tân cái này nam chủ đi rồi, những người khác xuất diễn đều bị quấy rầy trình đạo đơn giản vung tay lên, trước tiên kết thúc công việc. cố Khê Kiều thấy vậy lập tức cấp Bách Lý Bân đã phát một cái tin tức, nói cho đối phương nàng có việc, đợi lát nữa còn ở đêm qua nơi đó thấy. Không chờ trong chốc lát, Bách Lý Bân liền hồi phục một cái hảo. cố Khê Kiều thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó thay quần áo tháo trang sức chạy lấy người, nàng thật sợ Bách Lý Bân sẽ truy vấn. Bất quá đối phương hiển nhiên rất biết điều. Diêu ra một nơi sân huấn luyện. Cứ việc ở cái này trong sơn động ngây người thật lâu, nhưng là phó đông nhất vẫn là giống như vừa tới giống nhau cảm giác được không thể tưởng tượng, phảng phất giống như trong ngậu. Sơn động ngoại xoay quanh kia chấp cự lòng, bên trong hư vô không gian, còn có vừa mới cái kia ân thiếu giới thiệu bảy so một thời gian tốc độ chạy, mỗi một cái đều làm hắn cảm thấy huyền huyễn. Cố tiểu thư. Đông nhiên nghe được một tiếng đinh thai như cốc thanh âm, phó đông nhất triệu mặt sau xem qua đi, quả nhiên thấy được chậm rãi mà đến nữ sinh. Chính là cái này tuổi trẻ nữ sinh, không chỉ có là tiếng tâm lừng lẫy cửu thiên sau lưng người, còn có được như vậy một cổ quỷ dị thế lực, làm người lại kính lại sợ. Còn có ghi những cái đó phương án, làm hắn cái này du một đầu liếc mắt một cái là có thể xem hiểu, trước kia những cái đó như lọt vào trong xương mù loanh quanh lòng vòng đồ vật. Ở nàng trong tay giống như biến thành trong suốt hoa giống nhau. Ở chung càng lâu, hắn càng có thể cảm nhận được cố khê kiều khủng bố. Hắn bỗng nhiên minh bạch cửu thiên trong khoảng thời gian ngắn phát triển đến nhanh như vậy không phải ngẫu nhiên, mà là tất nhiên. Học được thế nào? Cố khê kiều bỏ qua một bên diêu ra một đám người, hướng lạc văn lãng này đi tới. Lạc văn lãng ngẩng đầu, trên mặt thật không có nhiều chấn động chi sắc, mà là một năm một mười hướng cố khê kiều nói tình huống. Cố khê kiều một bên phiên một bên nghe hắn giảng, cuối cùng một quyển lật xem xong, lạc văn lãng cũng vừa vặn nói xong. Phó tiên sinh, ngươi muốn cố lên cố khê kiều chiều phó đông nhất hơi hơi mỉm cười, phó tuyết quân lập tức liền phải đem phó thị tìm đường chết, chờ ngươi trở về khởi tử hồi sinh. Cố khê kiều hạ bộ, chờ phó tuyết quân hướng bên trong toảng, đáng tiếc phó tuyết quân lúc này cũng không biết, còn tưởng rằng chính mình Thiên tư chắc tuyệt, lúc này nàng đang ở phó thị phòng họp thất, tự phụ tuyên ngôn. Chỉ cần đại gia đi theo ta, một năm trong vòng nhất định làm phó thị tài sản mở rộng gấp đôi. Những lời này sau, phòng họp đại cổ đông đều kịch liệt vỗ tay, này vài lần phó tuyết quân đã mang theo phó thị hoàn thành vài cái công trình, công trạng bay lên vài điểm, cho nên bọn họ vô cùng mà tin phục phó tuyết quân. Hoàn toàn không biết, đây đều là cố khê kiểu cho bọn hắn hạ bộ. Chương 447-132 không cần lưu thủ, canh hai. Phó Tuyết Quân chờ sở hữu đại cổ đông đều tan đi, nàng mới đi văn phòng. Văn phòng nội, Phó Duy ngồi ở ghế trên, chính hết sức chăm chú mà nhìn treo ở nàng đối diện màn hình. Phó Tuyết Quân gõ vài hạ môn hắn mới phản ứng lại đây, sau đó xua tay làm nàng tiến vào. Phó Duy đối diện TV thượng phong chính là thứ nhất giải trí tin tức, bên trong nữ chủ là Phó Tuyết Quân rất quen thuộc nhân vật, cố khê tiểu. Không nghĩ tới chính mình ba ba vẫn luôn đang xem nàng, còn dùng thực thưởng thức ánh mắt. Phó Tuyết Quân thật sâu hít một hơi, sau đó ý cười doanh doanh mà ngồi vào phó Duy bên người, ôm hắn cánh tay, "Ba, ta làm một cái kế hoạch, ngài muốn hay không xem một chút." Phó Duy ánh mắt rốt cuộc từ tivi thượng rời đi, sau đó nhìn về phía Phó Tuyết Quân, "Lấy lại đây ta nhìn xem." Nhìn đến phó Duy rốt cuộc lý nàng, Phó Tuyết Quân kinh hỉ như điên, bởi vì lần trước sự kiện, phó Duy đã vải thiền không có con mắt xem qua nàng. Cái này Phó thị dù sao cũng là Phó Duy Nếu hắn không buông khẩu, nàng làm được lại nhiều cũng vô dụng, chỉ cần Phó Duy chịu để ý tới nàng, hết thẻ đều còn có hy vọng, Phó Tuyết Quân vội vàng làm bí thư đem kế hoạch án lấy lại đây cấp Phó Duy xem. Phó Duy chậm rãi lật xem, Phó Tuyết Quân khẩn trương mà chú ý sắc mặt của hắn, nàng hiện tại chỉ còn lại có Phó Thị còn có nàng thông minh đại não, cho nên nàng rất rõ ràng, chính mình nào một phương diện sẽ so cố khê tiểu cường, chỉ cần chính mình khống chế Phó Thị đem phó thị phát triển trở thành cửu thiên như vậy, còn sợ cố khê kiểu nhảy ra tay nàng lòng bàn tay. Kỳ thật phó tuyết quân cái này kế hoạch án làm được thực xuất sắc, nàng lớn như vậy tuổi tác có thể có cái này thành tích thiếu chi lại thiếu, nếu là sớm 10 ngày, phó duy khả năng bởi vì này phân kế hoạch thư đối phó tuyết quân lau mắt mà nhìn. Nhưng là đã sớm kiến thức quá cửu thiên kế hoạch án phó duy biết rõ cửu thiên khủng bố, bọn họ kế hoạch án tích thủy bất lầu gắng đạt tới bằng tiểu nhân tổn thất đạt tới tối cao ích lợi. Càng quan trọng là, bọn họ kế hoạch đem sở hữu khả năng tính đều lường trước tới rồi, còn đem ứng đối phương pháp giải quyết nhất nhất viết thượng. Lúc trước ở bắt được kia phân kế hoạch án thời điểm phó duy là một lần lại một lần lận xem, căn bản là luyến tiếp buông tay, cựu thiên đối bọn họ trả giá trăm phần trăm thanh ý, như vậy quan trọng kế hoạch án đều có thể cho hắn xem. Chẳng qua cuối cùng cựu thiên thế nhưng đơn phương bộ ước, Còn cố tình là Phó Tuyết Quân làm ra hồn chuyện này kia một ngày, không thể không làm Phó Duy nghĩ nhiều. Phó Tuyết Quân nhìn Phó Duy, trong ánh mắt tràn ngập chờ mong. Phó Duy biểu tình như cũ không có biến hóa, hắn nhìn Phó Tuyết Quân, ngươi cảm thấy ngươi này phân kế hoạch án thế nào? Không chờ đến khen nói, thế nhưng chờ tới Phó Duy hỏi lại, Phó Tuyết Quân lập tức không phản ứng lại đây, nàng cảm thấy này phân kế hoạch án thế nào? Đương nhiên là đỉnh tốt. Liên đại cổ đông đều là khen ngợi không thôi kế hoạch, Phó Tuyết Quân chính là tự tin tràn đầy, chẳng qua làm trò Phó Duy mặt, nàng không có nói, chỉ là trên mặt lại là tự phụ cùng ngạo khí. Phó Duy không có nói nữa, mà là đứng dậy từ trên bàn lấy ra một phần chính mình xem vô số biến, nghiên cứu vô số biến văn kiện, ngươi nhìn xem cái này. Phó Tuyết Quân tiếp nhận Phó Duy trong tay văn kiện, chậm rãi lật xem, mới khó khăn lắm nhìn một tờ, trên mặt đã biến thành hoảng hốt. Sau một lúc lâu nàng toàn bộ xem xong, trên mặt biểu tình đã hoàn toàn biến thành kinh ngạc, thiêu hồng một mảnh. Liên ở phía trước vài phút, nàng còn cảm thấy chính mình kế hoạch án phi thường hoàn mỹ, tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả, không nghĩ tới liền thấy được này phân kế hoạch án, đồng dạng là một phần kế hoạch án, nàng lại từ trung gian thấy được thật lớn trên lệnh, nàng kia phân kế hoạch án mới khó khăn lắm đi rồi một bước, nhân gia đã sớm đã đi rồi 99 bước. Này hai phân kế hoạch án, căn bản chính là một cái trên trời một cái dưới đất, căn bản là không thể so sánh. ngẩng đầu thấy Phó Duy giếng cổ không gợn sóng ánh mắt, Phó Tuyết Quân có nghĩ đến chính mình lấy kế hoạch án lại đây tìm tồn tại cảm cách làm. Hiện tại xem ra quả thực buồn cười, lúc này nàng chỉ nghĩ tìm được một cái khe đất chui vào đi. Đây là cửu thiên người cầm quyền sở làm kế hoạch án Phó Duy thu hồi kia phân văn kiện, bất quá ngươi tuổi này có thể làm được trình độ này đã thực xuất sắc. Rốt cuộc cũng không phải ai đều có thể cùng Cửu Thiên so sánh với. Rốt cuộc trên đời chỉ có như vậy một cái Cửu Thiên. Chỉ là hiện tại Phó Tuyết Quân xuất sắc nữa cũng kích không dậy nổi hắn nội tâm một chút cơn sóng. Ngược lại đối đang ở Cửu Thiên tiếp thu vấn luyện Phó Đông Nhất tràn ngập chờ mong. Hắn rất muốn biết Cửu Thiên như vậy kinh tài tuyệt diễm một người người lãnh đạo đến tuột cùng có thể đem Phó Đông Nhất giáo thành bộ dáng gì. Hắn cũng không cầu thật tốt, chỉ cần Phó Đông Nhất có thể chủ sự liền thành. Phó tuyết quân cầm chính mình kế hoạch án đi ra ngoài, ngắm lại vừa mới cảnh tượng, xấu hổ đến mặt từng đợt tiêu hồng, ngay từ đầu muốn đem phó thị phát triển đến cùng kiểu thiên giống nhau ý tưởng không còn sót lại chút gì, nàng đấy lòng biết, chính mình lại nỗ lực, cũng không đạt được kiểu thiên cái kia trình tự. Vì thế nàng càng thêm nỗ lực, căn cứ phó duy cho nàng xem kiểu thiên kia phân kế hoạch án, đem chính mình kế hoạch thư sửa lại một lần lại một lần, đi bước một hoàn thiện làm phó thị sở hữu cổ đông ồ lên một mảnh. bọn họ không nghĩ tới phó tuyết quân thế nhưng cũng có thể đem kế hoạch dán làm được tình trạng này. Phó tuyết quân ở phó thị hôn đến hô mưa gọi gió thời điểm. Phó đông nhất cũng ở nỗ lực hấp thu trí thức. thằng đến nhìn đến một phần hắn vô luận như thế nào cũng xem không hiểu văn kiện. hắn đem cái này văn kiện phóng tới lạc văn lãng kia. văn lãng này đó có ý tứ gì? này một phần kế hoạch dán một vòng bộ một vòng. hắn thật là có điểm vòng hôn mê. Hơn nữa bên trong cảnh tượng, xem đến mạc danh có điểm quen thuộc sao lại thế này. Lạc Văn Lãng tiếp nhận tới vừa thấy, bản lĩnh không thèm để ý, đột nhiên tinh thần chấn động, hắn ngẩng đầu, nhìn đang ở cùng Ân Triệu Nguyên nói chuyện Cố Khê Tiểu, mặt vô biểu tình địa đạo, "Cố Bộ." Kỳ thật bị chấn chấn hắn đã thói quen. Rốt cuộc liền thời gian thần khí loại này nghịch thiên độ vật Cố Khê Tiểu đều có thể làm cho ra tới, giống loại này kế hoạch tán cùng cái này sơn động so sánh với quả thực chút lòng thành. Nhưng là, Lạc Văn Lãng vẫn là nhịn không được kinh hãi, rốt cuộc hắn là học cái này, chỉ có hắn mới có thể thật thật minh bạch cố khê kiểu ở tài chính thượng thiên phú đã đạt tới loại nào trình độ, ngoại giới có quan hệ với cửu thiên sở hưu đánh giá đều không kịp nàng chân thật trình độ 1-2 phần 10. Cố khê kiểu cùng ân thiệu nguyên trào hỏi, sau đó đi tới, làm sao vậy? Lạc Văn Lãng đem trong tay văn kiện đưa cho nàng, sau đó nhìn không chấp mắt mà nhìn nàng. Mảnh dài ngón tay phiên vài cái, cố khê nháy mắt liền minh bạch đây là thứ gì, nàng thanh khụ một tiếng, sau đó đem này phân văn kiện thu hồi tới, không cẩn thận đem cái này hôn đến các ngươi nơi đó mà đi, không có việc gì, các ngươi tiếp tục vội chính mình. Lạc văn lãng nhìn nàng một cái, đem thiêu diệt phó thị kế hoạch hôn tạm đến phó đông nhất muốn xem văn kiện trùng, ngươi thật sự không phải ở kích thích hắn. Cố khê kiểu, không thể diệt phó thị là nàng trong lòng vĩnh viễn đau chẳng lẽ còn không thể viết ra tới làm nàng chính mình vui vẻ một chút. Phó đông nhất quả nhiên tiếp tục xem văn kiện, hắn từ nhìn đến này đó văn kiện ánh mắt đầu tiên, trong mắt liền không còn có mặt khác đồ vật, liền ăn cơm đều không dành lo, lạc văn lãng nhìn đến như vậy hắn, liền trước mới vừa thấy được cửu thiên trong văn phòng kia một đám nghiên cứu viên, bọn họ cũng là cái dạng này, đặc biệt là Úc Ninh sở mang công trình bộ, là cửu thiên nhiệt tình nhất tăng vọt một cái bộ môn. Đem kia phân văn kiện cho ta nghiên cứu một chút lạc văn lãng thấy phó đông nhất không có lại xem bọn họ bên này, vì thế tìm cố khê kiều nghiên cứu kia phân văn kiện, lại là phản gián, lại là liên hoàn gì đó, ngươi như thế nào đối phó thị như vậy tàn nhẫn. Cố khê kiều đem văn kiện phóng tới lạc văn lãng trên tay, sau đó móc di động ra, không tàn nhẫn nan giải ta trong lòng chi khí. Trong sơn động tự thành một cái không gian, cùng ngoại giới liên hệ không thượng, Lạc Văn Lãng đưa điện thoại di động cùng văn kiện bắt được bên ngoài, sau đó cấp cửu thiên tài chính kinh tế phân bộ văn phòng gọi điện thoại, cố bột nghiên cứu cái thứ tốt, đợi lát nữa ta chuyển trò các ngươi. Trong sân động, cố khê kiểu đi rồi vài vòng, trong tay xuất hiện vô số khối thật nhỏ ngọc thạch, đều là bạch lao đại cho nàng bắt được đồ cổ. Tiểu Mỹ Nhân, ngươi tưởng đem cái này một phương không gian chế tạo thành huấn luyện căn cứ. Hệ thống phi ở nàng trước mặt, nhìn nàng đi nợi bước, Đại khái đoán được nàng là suy nghĩ muốn bố trí cái gì trận pháp. Cố khê kiều híp mắt suy tư một phen, tinh thần thể tiến vào đến giả thuyết sân huấn luyện. Tiểu thống thống, ngươi mau cho ta tìm nơi này thích hợp dùng cái gì trận pháp. Hệ thống cũng tiến vào đến giả thuyết không gian chung. Hai người quanh thân bay vô cùng vô tận thư. Toàn bộ phiên, cố khê kiều đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt tỏa sáng, tiểu thống thống ta đã biết. Cái gì? Hệ thống bị một đống số liệu làm cho vượng vượng hồ hồ. Lần trước chúng ta xem cổ võ giới diễn đàn thời điểm, không phải thấy được cổ võ giới thí luyện các sao. Nghe nói đó là cổ võ giới một đại huấn luyện căn cứ, chúng ta phỏng theo huấn luyện các cũng lộng cái không sai biệt lắm không phải thành. Cố khê kiều đứng dậy, nhanh chóng trở lại trong hiện thực. Hệ thống, nếu như bị cổ võ giới người nghe được, bọn họ sẽ điên, phục chế một cái huấn luyện các, cỡ nào khủng bố một cái ý tưởng A. Cổ võ rồi huấn luyện các, là viên cổ đại năng luyện chế, tổng cộng có 100 tầng, mỗi 10 tầng phân biệt đối ứng một cấp bậc. 1 đến 10 tầng đối ứng cổ võ nhập môn cấp bậc. 11 đến 20 tầng đối ứng cổ võ dẫn khí cấp bậc. Theo thứ tự loại suy luyện cốt, rèn gân, khinh thân, thông mạch, tiên thiên, hậu thiên, đại thành, phân biệt đối ứng đến 90 tầng, mà 90 đến 100 tầng, tự cổ chí kim, không ai có thể sấm đến quá. Rốt cuộc đó là một cái siêu việt đại thành chính tự Thí luyện các trẻ tuổi một thế hệ Cho tới nay mới thôi sấm đến tối cao Vẫn là Giang Thư huyền cái kia kỷ lục 70 tầng Bẩm sinh đại viên mãn Cùng hậu thiên chi cảnh một bước xa Này vẫn là 5 năm trước kỷ lục Hiện tại không ai biết Giang Thư huyền đạt tới tình trạng gì Theo sát hắn phía sau chính là tiểu yêu nữ Giang Đồng Thượng một lần bị kích thích lúc sau đột phá thông mạch Đi vào 61 tầng Cổ võ giới đại đa số người đều dừng lại ở 30 tầng tà hưu, hai người kia là cổ võ giới nhất chạm tay là bỏng một thế hệ. Thí luyện các huấn luyện rất đơn giản, chính là không ngừng đánh, mỗi một tầng đối ứng một cái thực lực, chỉ cần ngươi đi vào, bên trong liền sẽ huyện hóa ra một cái đối thủ, ngươi chỉ có đem cái kia đối thủ đánh bại mới có thể đi vào tiếp theo tầng. Ở cổ võ giới, nói ngươi sớm tới rồi thí luyện các nhiều ít tầng, so ngươi nói thực lực của chính mình càng có dùng. Rốt cuộc có chút người là cái giàn hoa, nói là đạt tới luyện cốt, cũng có khả năng liền đệ thập tầng cũng sớm bất quá đi. Thí luyện các chính là một tầng một tầng sớm, người có thể không ngừng cùng kia một tầng người đánh nhau, tại đây trung gian không ngừng thực chiến, so với chính mình tu luyện nhanh không biết nhiều ít lần. Mặt khác đều rất đơn giản, chính là biến ảo nhân vật Cố Khê tiểu cảm thấy chính mình còn cần tỉ mỉ tưởng một phen. Tiểu đầu gỗ Cố Khê tiểu đi đến giêu ra một bên người. Hôm nay hòa bình tiểu đội có hay không gặp được tình huống như thế nào? Diêu ra một thu hồi trong tay trường kiếm, sau đó lắc đầu, trừ bỏ trói lại mấy chục cái tên côn đồ, mặt khác tình huống không có gặp được. Vậy là tốt rồi cố khê kiểu phiên tay cầm ra 10 cái chia làm ngang nhau lớn nhỏ toái ngọc thạch, mỗi cái tiểu đội đội trưởng một người phát một viên, từ giờ trở đi, mỗi một đội đi ra ngoài đội trưởng đều cần thiết mang lên, gần nhất, có lẽ có tới tìm phiền toái. Dựa theo giang thư huyền nói, cổ võ giới đám kia trưởng lão đã quyết định hảo. Tìm phiên thoái. Diêu ra mục tiếp nhận Ngọc Thạch, mắt lộ ra kinh ngạc. Thực lực hẳn là so các ngươi cao không bao nhiêu cố khê kiểu nết miệng cười, nói cho hòa bình tiểu đội người, gặp vỡ, liền cho ta hung hăng mà đánh, không cần lưu thủ. Diêu ra mục tinh thần chấn động, hắn liếm liếm môi, trong ánh mắt không phải sợ hãi cùng chần trở, mà là châm ý chí chiến đấu, đây là tự nhiên. Huấn luyện lâu như vậy, rốt cuộc có thể đánh nhau một trận, hắn cũng thực chờ mong. Cố Khê Kiều vừa lòng, ta đây liền đi trước, nơi này ta đã nghĩ kỹ rồi như thế nào cải tạo, bất quá còn cần mấy ngày thời gian tới nghiên cứu. Ân Tiệu Nguyên thấy Cố Khê Kiều phải rời khỏi, lập tức đưa nàng ra cửa. Ngươi suy nghĩ cái gì? Nhìn Cố Khê Kiều vẫn luôn ở túi đầu trầm tư, Ân Tiệu Nguyên nhịn không được hỏi. Cố Khê Kiều cười, nghĩ cải tạo cái này sơn động. Ân Tiệu Nguyên cho rằng Cố Khê Tiểu là tưởng đem sơn động ngoại hình cải tạo một chút, cho nên không có hỏi lại đi xuống, mà là cùng Cố Khê Tiểu liều khởi chuyện khác. Nếu hắn biết nàng đấy lòng chính đánh cổ võ giới thí luyện các chủ ý, trong lòng còn nghĩ buổi tối đi thử luyện các tìm hiểu một phen, khẳng định muốn một mông ngồi vào trên mặt đất. Chương 448-133 Kệ góc tưởng canh một. Cố Khê Tiểu cự tuyệt Ân Tiệu Nguyên đưa nàng trở về kiến nghị, sau đó đứng ở giao lộ. Di động ở trong tay dạo qua một vòng lại một vòng, ánh mắt mơ hồ không chừng, không biết suy nghĩ cái gì. Thằng đến quá vãng cư dân nhận ra nàng, sau đó kinh hỉ phát ra thanh, nàng mới hồi phục tinh thần lại, chiều người nọ cười một chút, vương ra ra, vương thúc thúc, Lý A Di, các ngươi hảo. Cố tiểu thư, ta nhi tử sang năm muốn thi đại học, ngài có thể giúp hắn viết một câu cố gắng hắn sao? Lý A Di nhìn cố khê tiểu, mắt lộ ra chờ mong. Nàng biết Cố Khê Kiểu là năm nay quốc gia chẳng nguyên, muốn nhi tử dính dính tiên khí nhi. Đương nhiên có thể. Cố Khê Kiểu từ trong túi sơ soạn, sau đó móc ra tới một trương giấy cùng một chiếc bút, từng nét bút mà viết xuống, Thiên Hành kiện, quân tử lấy không ngừng vươn lên. Địa Thế Khôn, quân tử lấy hậu đức tái vật. Nét chữ cứng cáp, khí thế hùng hồn, phiêu nếu mây bay, tiểu nếu kinh long. Chợt vừa thấy, căn bản là không giống như là xuất từ nữ tử tay, vẫn là như thế tuổi trẻ nữ hài tử. Bởi vì nữ nhân lực cổ tay phổ biến so nam nhân muốn tiểu rất nhiều, cho nên viết ra tới tự so nam nhân muốn trôi nổi một ít. Nếu chỉ nhìn một cách đơn thuần này tờ giấy mặt trên tự định cho rằng là xuất từ một cái tuổi tác đã cao đại gia trong tay. Nay tự cũng thật đẹp nột lý a di cầm này tờ giấy kinh ngạc một cái chớp mắt, so với chúng ta ra đứa con này tự khả sinh đẹp nhiều. Bên người nàng vương gia ra lập tức tiếp nhận đi vừa thấy, trước mắt tỏa sáng, nhiều năm như vậy, ta còn chưa từng gặp qua viết đến như thế có lực đạo tự, còn tuổi nhỏ, chữ viết liền đạt tới như thế chi cảnh, thật sự là hậu sinh khả úy Lý A-Z vừa nghe thấy những lời này, phảng phất là thấy được chi âm, cũng không phải là, ngại nhưng đừng xem thường, cố tiểu thư, chúng ta này trên dưới một trăm nhiều hào người, nàng chỉ cần thấy một lần, lần sau gặp được nàng nàng tuyệt đối có thể một chữ không lầm kêu ra người danh, ngài tôn tử cùng nàng so sánh với, nhưng kém xa. Vương gia gia dơ này tờ giấy, liên tục gật đầu, hắn là cái ở thư pháp thượng có nghiên cứu, hiện nay người la hét tầm vị thư pháp đại gia, nhưng nhìn chung những cái đó thư pháp hiệp hội, chữ viết phần lớn trôi nổi, nơi nào so được thượng cổ đại những cái đó học giả huyền thâm lưu lại bảng chữ mẫu 1-2-10. Chỉ nhìn một cách đơn thuần chiêu thức ấy thư pháp, Hắn liền biết người này không phải vật trong ao. Ở một bên vương thúc thúc, hai người các ngươi cũng đừng quên các ngươi trong miệng kia cùng cố tiểu thư kém xa người, là các ngươi thân nhi tử cùng thân tôn tử. Cố khê kiều để lại giấy liền tiếp tục hướng phía trước đi đến, tại đây đồng thời, trong đầu lạnh băng máy móc gâm lại lần nữa vang lên tới. Đinh! Chúc mừng ký chủ thư pháp đạt tới tông sư cấp, hệ thống khen thưởng một nghìn tích phân. Rốt cuộc thăng cấp. Cố khê kiều dừng lại nệm bước. Nhìn phía trước chính nhanh chóng xử lại đây màu xanh ngọc xe, đình trệ hồi lâu thư pháp, rốt cuộc thăng cấp. Tiểu Mỹ Nhân Hệ thống từ giả thuyết thí luyện trường bay ra, hình dung kích động, có một nghìn tích phân, ta có thể thăng cấp. Mấy ngày nay làm một ít tiểu nhiệm vụ có gần ngàn tích phân, quan trọng nhất chính là lần trước cái kia hệ thống tuyên bố tuần hoàn nhiệm vụ, gần vạn tích phân, hơn nữa hôm nay, đã đủ hệ thống thăng cấp. ân Tiểu Thống Thống Buổi tối còn muốn đi cổ võ giới tìm hiểu một phen, trở về thăng cấp. Cố khê kiều sờ sờ cằm, sau đó nói. Hệ thống ở bên người nàng bay tới thổi đi, vội không ngừng mà đáp lời, nghĩ lần này qua đi, đại khái chính mình là có thể có thật thể. Theo một tiếng lốp xe cùng mặt đất truyền đến chói hai cọ sắt thành, màu xanh ngọc xe ở nàng trước mặt quăng một cái xinh đẹp với đuôi, sau đó ngừng ở nàng trước mặt, cửa sổ xe gian xuống lộ ra trúc nguyên kia trường có điểm u ám khuôn mặt hắn sâu kín nói cố mỹ nhân cố khê kiều mở cửa xe lên xe mặt vô biểu tình nói nói đi nàng loại này bộ dáng làm trúc nguyên không dám lại nói chém chọt cười lập tức nghiêm túc lên lần này sinh bệnh chính là quốc gia lãnh đạo khống chế kinh thành đại bộ phận quân quyền làm người cương trực ghét đã duỗi nịnh hót lần này không biết vì cái gì đột nhiên lâm vào hôn mê bệnh trạng cùng lần trước tô văn gia gia không sai biệt lắm nhưng lại không giống nhau. Tô gia gia là thân thể tổ chức, mà vị này thân thể là cùng được với, chỉ là căn cứ bác sĩ chẩn bệnh là não tử vong. người xem qua không? cố khê kiều hí mắt não tử vong, nàng giống như còn chưa bao giờ gặp được quá như vậy vấn đề. trúc nguyên gật đầu xem qua được đến kết luận cùng bác sĩ không sai biệt lắm, sắp thật là não tử vong. não tử vong chuyện này liền không phải đơn giản như vậy, não kết cấu phức tạp. Còn liên lụy đến người ý chí, cố Khê Kiều một chốc một lát cũng tưởng không rõ, ngươi cảm thấy còn có thể cứu chữa. Tổng phải thử một chút, còn có nói tới đây, Trúc Nguyên khẽ meo meo mà liếc liếc mắt một cái cố Khê Kiều, thật cẩn thận địa đạo, cái này người bệnh trước kia là sư phụ ta phụ trách. Nói xong lúc sau, hắn khẩn trương mà coi chừng Khê Kiều phản ứng. cố Khê Kiều thần sắc chưa biến, chỉ nhàn nhạt từ một tiếng, tư nhân đơn đoán nàng đương nhiên là sẽ không đưa tới chính sự đi lên. Nhìn đến nàng cái này phản ứng, Trúc Nguyên thở dài nhẹ nhõm một hơi, mấy ngày nay hắn cũng trở về nhìn hắn sư phụ một lần, hắn sư phụ vẫn luôn ôm bình rượu không buông tay, thần kinh hoảng hốt, liền hắn cái này đồ đệ đều không quen biết. Nhìn đến như vậy sư phụ, Trúc Nguyên là lại đau lòng lại không tán đồng, hắn biết sư phụ có thể là gặp gỡ chuyện gì, quan trọng nhất chính là cùng cố khê kiểu có quan hệ, Nhưng là hắn sư phụ rõ ràng là tiếp quản mấy cái người bệnh, tại đây loại thời điểm cũng không để ý bất luận cái gì một cái người bệnh, mà là ôm bình rượu ngốc tại trong nhà. Loại này thời điểm, hắn rốt cuộc minh bạch sư phụ vì cái gì cũng không mang theo hắn cùng nhau, tất nhiên là sợ hắn bị ảnh hưởng đến. Dung Phi xương tính cách cố nhiên tiêu xái nhưng là làm một cái thần y đi thật là không thích hợp. Trúc Nguyên thở dài, xe chậm rãi về phía trước chạy tới, thẳng đến tiến vào một cái quân khu đại viện. Nơi này thăm dò thực nghiêm thực nghiêm, không ngừng là mặt ngoài, còn có ngầm từng đạo phòng tuyến, đem toàn bộ đại viện bảo hộ đến tích thủy bất lẩu, phòng thủ kiên cố. Bởi vậy có thể thấy được, nơi này người đến tụt cùng là có bao nhiêu quan trọng. Cố khê kiều hứng thú gần nhất, nàng chậm rãi điều ra cái này đại viện mặt bằng bản đồ, nhìn cái này đại viện an toàn hệ thống, ánh mắt sáng ngời, mỗi cách một phút tuần tra đội, còn có ngầm hộ vệ, càng có nhất công nghệ cao an toàn hệ thống. Theo dõi đại viện mọi người nhất cử nhất động, trong suốt giao diện thượng đầu hạ tới từng điều bóng ma, thình lình chính là tiêu hư ngoại. Nếu là có người ở không biết dưới tình huống sông tới, tất nhiên là phải bị đánh thành một cái tổ ong vỏ vẽ. Chỉ là, cái này an toàn hệ thống nếu là bị người có tâm ngầm không chế, liền không phải phòng thủ kiên cố phòng hộ, mà là bùa đòi mạng. Cố khê kiều vứt cằm, như suy tư gì. Trúc Nguyên đem xe ngừng ở một cái cửa sắt ngoại. Rồi sau đó mang theo cố Khê Kiều đi vào, trong cửa người hiển nhiên là nhận thức Trúc Nguyên, cũng không có nói muốn kiểm tra, mà là bình tĩnh nhìn thoáng qua cố Khê Kiều, mới chiều Trúc Nguyên được rồi một cái quân lễ, Trúc Tiên Sinh. Đây là một đống có điểm cổ xưa đại lâu. Trúc Nguyên còn chưa mang theo cố Khê Kiều đi vào, bên trong liền có vài đạo thân ảnh đón đi lên. Trúc Tiên Sinh. Dẫn đầu chính là một cái tóc hối của thanh niên, hắn lánh lệ ánh mắt quét về phía Trúc Nguyên. Dư Quang đột nhiên liếc đến đứng ở mong ước bên người nữ sinh, đến bên miệng nói đột nhiên sửng sốt. Trúc Nguyên không có nhìn đến hắn khắc thường, mà là hướng hắn gật đầu, thiếu tướng, chúng ta vào đi thôi. Banh tử kiệt gật đầu, không có nói cái gì nữa, đem người mang đi vào. Đại nhân tiến vào sau, hắn bên người một người tuổi trẻ người mắt lộ ra lo lắng, lão đại, như thế nào làm một thân phận không rõ người đi vào. Hắn nói tự nhiên là cố khê tiểu, hiện tại là đặc thù thời kỳ. Toàn bộ đại viện bị vây đến chật như nêm tối, liền chỉ rồi bỏ đều phi không tiến vào. Lúc này, Trúc Nguyên đột nhiên mang theo một cái người xa lạ tiến vào, làm người thanh niên này không phải do không đề phòng. Nên không phải là bởi vì lão đại xem nhân ra cô nương lớn lên đẹp, liền thả người ta vào được. Bạch Tử Kiệt liếc hắn một cái, ánh mắt nhàn nhạt, nhạt, "Nàng nếu là muốn làm cái gì động tác, các ngươi những người này thêm lên đều không đủ nàng nhất chiêu. Nói xong cũng không giải thích lập tức đi vào phòng, lưu lại một đám người ở bên ngoài. cái kia người trẻ tuổi kẹp miệng chịu một chút, lao đại đây là nói dơ đâu. bọn họ những người này đều là trải qua nghiêm khắc huấn luyện bộ đội đặc trùng, bắt được quốc tế huấn luyện doanh đều là tiếng tâm lừng lây, lấy một đương trăm căn bản là không thành vấn đề. bàng tử kiệt thế nhưng nói thêm lên đều không đủ vừa mới vị kia tiểu cô nương nhất chiêu, sao có thể? phun tảo về phun tảo, hắn muôn lập tức canh giữ ở cạnh cửa, một bên khán hộ. Cái kia người trẻ tuổi còn giấu không được tò mò mà nhìn bên trong cánh cửa. Trong phòng có mấy cái ăn mặc áo bờ lật trắng bác sĩ đang ở bận rộn, trong phòng một loạt tinh vi dụng cụ, đều là chuyên môn từ nước ngoài vận trở về. Chúc bác sĩ! Này đó áo bờ lật trắng đều là nhận thức Trúc Nguyên, lập tức dừng lại, chiều hắn thăm hỏi. Trúc Nguyên tiếp nhận một cái bác sĩ lấy lại đây sổ khám bệnh, một bên thiên một bên dò hỏi gần nhất bệnh tình. Cố Khê Kiều đứng ở hắn không xa địa phương dùng tinh thần lực thăm dò. Này đó bác sĩ đều là quốc nội nhất đỉnh cấp bác sĩ, có chút vẫn là quốc tế y học tổ chức thượng. Bành Tử Kiệt nộp lên báo cáo lúc sau, quốc gia đem này đó đứng đầu một đám bác sĩ tạo thành một cái chữa bệnh tiểu đội, chuyên môn dùng để trị liệu lao tư lệnh bệnh. Bành Tử Kiệt đối bọn họ thực tôn kính. Cái kia hiển nhiên là dẫn đầu bác sĩ vốn là ở hội báo bệnh tình, đồng nhiên nhìn đến đứng ở một bên nữ sinh. Bên miệng nói đột nhiên dừng lại, trận mắt há hốc mồm, cố tiểu thư, Này một đao thanh âm làm mặt khác vây ở một chỗ nghiên cứu báo cáo bác sĩ cũng dừng lại, sau đó nhìn phía bên này. Giây tiếp theo, nguyên bản vây quanh ở chút nguyên bên người bác sĩ lập tức vây đến cô khê kiểu bên người, biểu tình kích động cực kỳ. Cố tiểu thư, ngài như thế nào tới? Cố tiểu thư, ngài rốt cuộc tới. Cố tiểu thư, ngài xem xem cái này báo cáo. Trúc Nguyên nhìn trong tay báo cáo bị một cái bác sĩ lấy đi, khoẹ miệng run rẩy một chút. Tuy rằng sớm coi đoán trước, nhưng là thật sự còn rất đả kích người. Trúc Tiên Sinh, đây là Bảnh Tử Kiệt cũng là kinh ngạc một chút. Này đó bác sĩ đều là y học giới ngôi sao sáng, Hoa Quốc y học giới đứng đầu kia một tầng, ngày thường đức cao vọng trọng, ở chỗ này ngốc nhiều ngày như vậy, hắn chưa bao giờ gặp qua này nhóm người bộ dáng này, liền tính là dung phi xương lần đầu tiên tới thời điểm. Này nhóm người cũng chỉ là tôn kính chào hỏi, mà phi hiện tại như vậy. Mừng rỡ như điên, mắt lộ ra sùng bái. Tưởng tượng đến rung phi sương, banh tử kiệt mày hơi không thể thấy nhăn lại tới. Trúc nguyên vô vô mở vai của hắn, hắn đã sớm đã thói quen cái này trường hợp, thiếu tướng, bọn họ còn có liêu. Banh tử kiệt những cái đó đứng ở cạnh cửa thủ hạ nhìn thấy cái này trường hợp, trên mặt không khỏi kinh ngạc một phen, này đó bác sĩ đối mặt bọn họ thời điểm không giả sắc thái. Cao ngạo thật sự, không nghĩ tới hôm nay thế nhưng sẽ nhìn đến bọn họ như vậy một màn, quả thực. Không thể tưởng tượng. Bọn họ đem ánh mắt chuyển qua bị vây quanh ở trung gian cái kia nữ sinh trên mặt, kia nữ sinh như cũ bình tĩnh tự nhiên, chỉ thấy nàng hơi vung tay lên, những cái đó bác sĩ lập tức liền ngừng lại. Hiển nhiên, nàng phi thường có uy tín, ít nhất Trúc Nguyên liền làm không được cái dạng này. Trúc Nguyên là trên thế giới nổi danh quỷ tài bác sĩ. Nhưng cái này nữ sinh là ai? Bọn họ như thế nào nghe cũng chưa nghe nói qua. Cố Khê Kiều tiếp nhận một người cho nàng một phần văn kiện, mặt mày buông xuống. Sau một lúc lâu, nàng thấp giọng chiều những người đó nói một câu. Những cái đó bác sĩ kích động thần sắc chậm rãi bình tĩnh trở lại, nghiêm túc thả nghiêm túc mà nghe nàng trò chuyện. Bành tử kiệt phát hiện, ngay cả ngay từ đầu không chút để ý Trúc nguyên, ở nghe được cố Khê Kiều nói chuyện thời điểm, thần sắc cũng nghiêm túc lên. Cái này làm cho bảnh tử kiệt lại lần nữa nhìn về phía cô Khê tiểu trong ánh mắt tràn ngập tìm tòi nghiên cứu. Sau một lúc lâu, cô Khê tiểu rốt cuộc nói xong, những cái đó bác sĩ trên mặt đều là một mảnh hưng phấn, rồi sau đó theo cô Khê tiểu phân phó công việc lưu bù lên. Tại đây phía trước, này đàn bác sĩ đều là cao mày trói chặt trạng thái. Nhưng mà hiện tại, ý chí chiến đấu sụt sôi. Trúc Nguyên đi đến bên người nàng, cô Mỹ Nhân, ta làm gì? Cố Khê kiều nhàn nhạt, nhạt mà liếc nhìn hắn một cái, thẳng đi ra ngoài, tạm thời có điểm không nghĩ nói với hắn lời nói. Thấy nàng như vậy, Trúc Nguyên tự biết đối lý, nhịn xuống chính mình lòng hiếu kỳ, cũng tùy nàng đi ra ngoài. Ngoài cửa, Banh Tử Kiệt một chúng thủ hạ nhìn cố Khê kiều, tò mò ánh mắt không chút nào che giấu. Banh Tử Kiệt cũng từ phòng trong ra tới, phân phó quản gia đưa lên nước trà, cố tiểu thư, lão tư lệnh thân thể thế nào? Bành Tử Kiệt biết này, đàn bác sĩ hiển nhiên này đây cố khê kiều cầm đầu, cố khê kiều tiếp nhận quản gia đưa cho nàng trà, nói thanh tạng, sau đó nhìn về phía Bành Tử Kiệt, giọng nói nhàn nhạt, nhạt, không nói lao tư lệnh, vẫn là trước quản hảo cái này quân khu đại viện an nguy đi, có ý tứ gì? Bành Tử Kiệt tâm thần dùng mình, quân khu đại viện an toàn hệ thống đã bị người có tâm khống chế, cố khê kiều nhấp một miệng trà, đôi mắt híp lại, chuyện này không có khả năng. Bành tử kiệt còn chưa nói chuyện, hắn phía sau cái kia người trẻ tuổi liền nói lời nói, cái này an toàn hệ thống là ta cùng quốc phòng bộ người tự mình thiết kế, thời thời khắc khắc đều ở ta trong lòng bàn tay, sao có thể ở những người khác không biết dưới tình huống bị người khác khống chế. Bành tử kiệt nhìn hạ cố khê kiều, lại nhìn mắt cái kia người trẻ tuổi, hắn tuy rằng tin chính mình thủ hạ, nhưng là ngẫm lại cố khê kiều quỷ dị thủ đoạn, cũng cảm thấy nàng cũng không phải tin đồn vô căn cứ, cố tiểu thư. Ngươi làm sao mà biết được? Nghe được bành tử kiệt nói nói như vậy, hắn phía sau người trẻ tuổi không thể tưởng tượng, lão đại. Như vậy kiên cố một cái phòng hộ hệ thống như thế nào sẽ bị người dễ dàng đánh vào, lão đại thế nhưng nghe một nữ hài tử hồn nôn loạn ngữ, cũng không tin hắn. Quả nhiên là bị sắc đẹp mê hoặc. Cố khê kiều bông chén trà, cười tủm tỉm mà nhìn thoáng qua cái kia người trẻ tuổi, sau đó nhìn bành tử kiệt, có máy tính sao? Máy tính. Bành tử kiệt phân phó một tiếng. Không phải đâu Lão đại, ngươi thật đúng là tin a. Bành tử kiệt thủ hạ không khỏi những mày, bọn họ đều cùng cái kia người trẻ tuổi ý tưởng giống nhau, cảm thấy Lão đại hôm nay là bị sắc đẹp hôn đầu, ngươi nhưng đừng gọi người cấp lửa gạt. So sánh với cô khế tiểu, bọn họ đương nhiên càng tin phục đồng sinh cộng tử như vậy nhiều lần huynh đệ, càng đừng nói hắn cái này huynh đệ vẫn là quốc phòng bộ chọn lựa ra tới ít kỹ thuật tối cao một người. Ngày xưa đều làm hắn tới phá giải cao cấp mật mã, tại đây một đám người bên trong, địa vị rất cao. Bành tử kiệt chân mày cau lại, hắn nhịn tức giận, ta nói máy tính. Ta nơi này có. Người trẻ tuổi vừa nghe lời này, lập tức nhảy dựng lên, làm một cái ít nhân sĩ, đương nhiên là tùy thân mang theo trưởng thượng máy tính. huống chi hắn còn phải dùng này máy tính tới khống chế toàn bộ quân khu đại viện tình huống, ngươi dùng ta. Hắn nhìn cố khế kiều. Ánh mắt tràn ngập hoài nghi, phòng hộ hệ thống tồn tại thực bí mật, cái này lai lịch không rõ nữ sinh gần nhất liền đưa ra vấn đề này, làm hắn không phải do không nghi ngờ. Cố khê Kiều tiếp nhận hắn trưởng thượng máy tính, túi đầu đuồng lịch một chút, nàng đem mini bàn phím mở ra, ngón tay linh hoạt mà ở trên bàn phím gõ, tốc độ tay cực nhanh, quả thực làm người thấy không rõ nàng động tác. Trúc Nguyên cầm chén trà, dù bận vẫn đúng dung đứng ở cố khê Kiều phía sau. Từ lần trước cái kia ngắn ngủn video chung, hắn liền biết cô khê kiểu ngắn ngủn 20 phút nội liền có thể dùng máy tính tính ra vi rút kết cấu cùng công thức phân tử. Nàng ở trên máy tính kỹ thuật cực kỳ nghịch thiên, đổi một câu tới nói, căn bản là không thua với nàng ở y học thượng tiên phú. Kia đoạn thời gian nội, y y học giới bác sĩ nhóm thường thường đều phải tự dêu một câu chính mình cũng nên học học máy tính. Nghĩ đến đây, Trúc Nguyên nhìn cái kia kêu, kêu la người trẻ tuổi, ánh mắt tràn ngập đồng tình người trẻ tuổi ánh mắt nhìn chầm chầm vào cố khê kiều tay, còn có trưởng thượng máy tính màn hình, ánh mắt từ không chút để ý trở nên chuyên chú lên. Cố khê kiều gõ xong cuối cùng một hàng số hiệu, ấn xuống Enter kiện. Trên màn hình xuất hiện một cái theo dõi hình ảnh. Nhìn đến cái này hình ảnh, bành tử kiệt trong tay chén trà đột nhiên rơi xuống. người trẻ tuổi nhìn cố khê kiều, trên mặt lấy làm kinh ngạc, ngươi, ngươi vừa mới nói đều là thật sự. Nàng thế nhưng trong vòng vài phút ngắn ngủi liền quang minh chính đại mà đen bộ quốc phòng. Hơn nữa những cái đó tinh anh nhân viên một cái đều không có phát hiện, như vậy thủ đoạn, hắc cơ giới trong truyền thuyết lo thần cũng vô pháp trong khoảng thời gian ngắn làm được đến đi. Đủ để hướng hắn chứng minh, thực lực của nàng, ngẫm lại chính mình vừa mới nghi ngờ nàng lời nói, người trẻ tuổi trên mặt xấu hổ đồng thời, nhìn về phía cô khê tiểu ánh mắt trước sở chưa nóng cháy, tiểu thư ngài có hứng thú quay lại bộ quốc phòng sao. Trúc Nguyên, luôn có chút yêu diễm đồ đê tiện tới cậy bọn họ y lý học giới góc tường làm sao bây giờ. Trường 449-134 Thí Luyện Các, canh 2 Cố khê kiểu không để ý đến cái kia người trẻ tuổi, trưởng thượng máy tính quá tiểu, không hảo thao tác, nàng nhìn mắt giữa đại sảnh TV, suy nghĩ trong chốc lát, trực tiếp đem video liên tiếp chuyển tiếp đến TV mặt trên. Nhìn tự động mở ra TV, đứng ở bành tử kiệt sau lưng mấy người trợn mắt há hốc mồm. Bọn họ ngày thường đều là nhìn quen mưa gió, nhưng là nhìn thấy như thế thần kỳ một màn vẫn là cảm thấy không thể tưởng tượng. Cũng không phải không có kiến thức quá bọn họ đồng bạn tính một lần mật mã, đánh vào địa phương an toàn hệ thống, chỉ là mỗi một lần cái này từ quốc phòng bộ chuyển qua tới đồng bạn đều là tiêu phí mấy ngày thậm chí càng lâu thời gian, mới có thể đánh vào người khác an toàn hệ thống hoặc là phá giải mật mã. Mà trước mắt gái này nữ sinh cơ hồ là vài phút liền phá giải quốc phòng bộ an toàn hệ thống, đây chính là quốc phòng bộ, vô số ít kỹ thuật nhân viên nghiên cứu ra tới an toàn hệ thống. Khó trách lão đại sẽ đối nàng như thế tin phục, như vậy thủ đoạn, như vậy thiên phú, bọn họ không hẹn mà cùng mà thu hồi còi khinh ánh mắt. Chỉ là hai bên một đối lập, bọn họ không khỏi nhìn người trẻ tuổi liếc mắt một cái. Làm trong đội ngũ duy nhất một người ít kỹ thuật nhân viên người trẻ tuổi. Cố khê kiều không nói gì, mảnh dài ngón tay không ngừng ở trên bàn phím nhảy lên, với ánh bạch đầu ngón tay cùng màu đen bàn phím tương đối ứng, càng thêm có vẻ hắc bạch phân minh, mặc phát buông xuống, che lấp trên mặt nàng biểu tình. Theo nàng ngón tay động tác, trên màn hình video theo dõi ở một đám nhảy lên, bất đồng người mặt ở lan lộn. Banh tử kiệt bậc lửa một cây yên, kẹp ở hai ngón tay trì gian, ánh mắt nhìn chằm chằm TV phương hướng. Sương khói lượn lờ bên trong thấy không rõ hắn đáy mắt thần sắc Toàn bộ trong đại sảnh người, chỉ có người thanh niên này hiểu cái này, cũng chỉ có hắn minh bạch cố khê kiểu cường đại, đánh vào quốc phòng đã là không dễ. Càng đừng nói nàng đang ở công phòng sở hữu quốc phòng nhân viên máy tính, lớn như vậy động tác, quốc phòng những người đó thế nhưng cái gì cũng không biết. Nếu là nàng tưởng, trong khoảng thời gian ngắn quấy dày một quốc gia trật tự đối nàng cũng không có chút nào khiêu chiến. Nàng ở trên máy tính vận dụng đã xa xa siêu việt bọn họ những người này, liền hắn đều đoán trước không được nàng đến tuột cùng tới cái kia nông nỗi. Lan lộn video rốt cuộc đình chỉ. Cố khê kiểu rốt cuộc đuông xuống trưởng thượng máy tính, đem chân đáp ở trên bàn trà, sau đó nhìn về phía đứng ở hắn bên người người trẻ tuổi, cái này hình ảnh ngươi có phải hay không rất quen thuộc. Trong video là một người cái hốc, hắn máy tính giao diện cũng là nhất xuyên xuyên con số, bởi vì bị che đậy nguyên nhân. Thấy không rõ toàn bộ số hiệu, bất quá có thể nhìn đến bên trái phân bố đồ. Đây là quân khu đại viện phòng hộ hệ thống. Người trẻ tuổi ánh mắt gắt gao nhìn chầm chầm video, chờ sau khi xem xong lại quay đầu nhìn về phía cô khê kiều, ánh mắt sáng ngời, cô tiểu thư. Cô khê kiều giơ tay, ngừng hắn muốn nói nói, ngươi cái này an toàn hệ thống là cùng quốc phòng bộ hợp tác, cho nên vấn đề ra ở bọn họ nơi đó. Nói nơi này, cô khê kiều báo ra một chuỗi con số. Che giấu người kỹ thuật quá mức cao siêu các ngươi hoàn toàn không phải đối thủ của hắn, vừa mới dạy số ngươi ghi nhớ, điện thoại chủ nhân có thể giúp ngươi. Lúc này, trên lầu bác sĩ đã làm xong kiểm tra, chính kêu Chúc Nguyên cùng cố Khê Kiều đi lên. Cố Khê Kiều một bên lên lầu một bên cấp Úc Ninh phát hoại trạng. Một câu ngàn năm, đợi lát nữa sẽ có người cho ngươi gọi điện thoại. Úc Ninh! Lại hố ta! Một câu ngàn năm, mặt dễ thương! Làm này một hàng, đối số tự cực kỳ mẫn cảm, cố khê kiểu tuy rằng chỉ là báo một lần con số, nhưng là người trẻ tuổi đã nhớ kỹ. Hắn mặc niệm một lần vừa mới cái kia dây số, sau đó ngẩng đầu nhìn cố khê kiểu thân ảnh, chậm rãi phun ra một hơi, miệng cưng cười, trên lệnh quả thực là quá lớn, tưởng hắn còn tưởng mời nàng tiến đến bộ quốc phòng, nhìn xem nhân ra dạo bộ quốc phòng liền cùng dạo chính mình ra giống nhau, với nàng mà nói thật là một chút khiêu chiến cũng không có. Lão đại, chúng ta đội ngũ có thể hay không chiêu cái tân nhân. Đứng ở bành tử kiệt phía sau đoàn người chung cùng phản ứng lại đây, hai mắt tỏa ánh sáng, nàng so lục tử lợi hại nhiều, chiêu đến chúng ta trong đội, ta không biết nhẹ nhàng nhiều ít lần. Lời này vừa ra, những người khác liên tục phụ hoạn. Bị ghét bỏ người trẻ tuổi. Bành tử kiệt đem yên bốc tắt, một đôi thâm thúy đôi mắt ở bọn họ trên mặt nhất nhất đảo qua, nàng nhìn chúng chúng ta tiểu đội. Chúng! Bọn họ cũng liền ngấm lại. Lão đại, quân khu đại viện an toàn hệ thống làm sao bây giờ? Đoàn người lại về tới vấn đề này thượng, đặc biệt là nghĩ đến chính mình nhất cử nhất động đều ở những người khác theo dõi dưới. Bọn họ liền cảm giác được da đầu ở tê dại, có chút chốt mở chỉ cần mở ra động, bọn họ quả thực tránh cũng không thể tránh. Nàng không phải cho lục tử một cái liên hệ dây số. Bành tử kiệt đem tàn thuốc ném xuống, sau đó lên lầu. Những người khác ngấm lại vừa mới cố khê kiều sắc bén thủ đoạn, tâm thần cũng thả lỏng lại. Trên lầu, cố khê kiều nhìn này mấy cái bác sĩ điều tra ra số liệu, phiên một lần lúc sau mới mở miệng, xác thật là náo tử vong, chúng ta có thể dùng điện kích thích đặc thù hệ vị. Dùng điện kích thích. Chúc nguyên quan sát hạ nằm ở trên giường lão nhân, hành đến thông sao. Lao tư lệnh loại này bệnh ở y học thượng trở thành người thực vật, lấy hiện tại y học kỹ thuật, chỉ có thể đám người tự nhiên tỉnh. Mặt khác hết thể phụ trợ phương pháp đều được không thông, cho nên Trúc Nguyên cũng là bó tay không biện pháp, nếu là cho hắn một cái trái tim rách nát người bệnh hắn lập tức có thể đem nhân tâm dơ may vá hảo. Có thể. Cố khê kiểu rối tay sờ soạng lão tư lệnh mạch đập, thân thể hắn tố chất cùng nàng nhìn ra không sai biệt lắm, Trúc Nguyên lưu lại. Mặt khác bác sĩ thấy vậy, đều ghen ghét mà xem Trúc Nguyên liếc mắt một cái, sau đó ra cửa. Trong phòng. Cố khê kiều đầu ngón tay vòng thượng vài sợi màu tím tia chớp. Trúc Nguyên nhìn nàng đầu ngón tay tia chớp, trừng lớn hai mắt, cổ võ giới đặc thù năng lực, muốn ở khinh thân trở lên mới có. Cái này còn phải xem thực lực cùng vật khí, toàn bộ cổ võ giới có được tự nhiên chi lực rất ít, đơn hắn biết nói, cũng bất quá hai tay. Nàng thế nhưng cũng có. Xem nàng thưởng thức trình độ, hiển nhiên rất quen thuộc. Này đến nhiều khủng bố. Ngắm lại ngay từ đầu gặp mặt thời điểm. Nàng vẫn là một bộ nhu nhu nhược nhược bộ dáng, khi đó hắn còn ở lo lắng đến lúc đó nàng tiến cổ võ giới thời điểm phải làm sao bây giờ, hiện tại xem ra, hắn muốn lo lắng chính là giang đồng kia đoàn người đi. Tàng đến cũng thật thâm. Trúc Nguyên nháy mắt liền cảm thấy ngay lúc đó chính mình ngốc bức. Trúc Nguyên cảm thấy chính mình. Điện lưu chia làm cực tế vài cổ chui vào lão tư lệnh trong ốc. Học trưởng, lão tư lệnh biến thành người thực vật chuyện này. Xuất tử cổ vỏ rơi tay, Cố Khê Kiều nhìn lão tư lệnh trong óc bay ra vài sợi hắc khí, đôi mắt nhíu lại, nàng phiên tay cầm ra chuyên môn thu thứ này ống trúc. Vài sợi hắc khí tức khắc phiêu vào ống trúc. Nghe được Cố Khê Kiều nói, Trúc Nguyên thở ra một hơi, cùng ta sở liệu không kém. Vừa dứt lời, dù cụ thượng cái kia nguyên bản chỉ là một cái thẳng tắp đường cong rốt cuộc có dao động, Trúc Nguyên than buồn này liền thành công. Cố Khê Kiều thu tay lại, Sau đó câu xuống tay chỉ, cửa phòng tự động thai. Ngoài cửa bác sĩ đầu tiên đã bị giao động dụng cụ cấp chấn trụ, này đó bác sĩ đều là y học của nhân, thấy vậy lập tức vây đến mép giường kiểm tra láo tư lệnh thân thể. Đây là y học sử thượng kỳ tích. Một cái lao bác sĩ kiểm tra xong lúc sau, cảm thán. Một cái khác bác sĩ đỡ hạ mắt kính, đầu ngón tay nhịn không được run rẩy, tin tức truyền ra đi, y học giới sợ lại là một hồi chấn động. Trúc Nguyên nghĩ đến gần nhất quốc tế thượng phát sinh một loạt sự tình, không khỏi cười, em mở quốc không phải cũng noi theo chúng ta tổ kiến một cái phòng thí nghiệm sao. Cũng nên làm cho bọn họ xem bọn hắn cùng chúng ta chi gian trên lệnh. Nói cố tiểu thư đâu? Đi rồi. Cố khê kiểu cấp bách Lý Bân lần thứ hai đã phát một tin tức, sau đó ngăn cản một chiếc xe trở về. Buổi tối, sau khi ăn xong, hoa hữu lâm ôm một quyển vật Lý Thư ngồi ở trên sofa. Cố Khê Kiều ngồi ở hắn bên người, cầm một chi bút chậm rãi cùng hắn giảng giải. Mấy ngày nay cô Khê Kiều vội, hoa hữu lâm tích góp không ít đề mục, nàng hoa hai cái giờ tả hữu thời gian mới nói xong. Cố tỉ tỉ, gần nhất như thế nào vẫn luôn không có nhìn đến hì hì. Hoa hữu lâm đem lưu đến hắn bên người ha ha bế lên tới. Bút ở đầu ngón tay xoay một chút, cố Khê Kiều hít mắt, hì hì gần nhất vội. Hoa hữu lâm! một con chim có cái gì hảo vội cố tỷ tỷ ngươi nói cho ta, không có mặt khác để mục đi. cố khê kiều dương mắt nhìn về phía hoa hữu lâm, hoa hữu lâm lắc đầu, đã không có cố tỷ tỷ, vậy là tốt rồi. cố khê kiều búng tay một cái, lập tức lên lầu, cuối cùng còn chiều phòng bếp hô một tiếng, trương tẩu ta lên lầu tắm rửa ngủ. trương tẩu từ phòng bếp ra tới, cầm một ly sữa bò đưa cho hoa hữu lâm, tiểu hoa tử. Ngươi cố tỷ tỷ hôm nay làm sao vậy? Ngày xưa không đều là ngồi ở cửa sổ vừa vẽ hoa, hoặc là ôm máy tính ở phía dưới chơi trò chơi, hôm nay sớm như vậy ngủ. Hoa hữu lâm. Ta cũng muốn biết nàng làm sao vậy. Nói lên lầu ngủ cố khê kiểu, khóa cửa phòng nháy mắt cả người ảnh nháy mắt biến mất. Giây tiếp theo, xuất hiện ở cổ võ giới nội. Cổ võ giới thí luyện các biên tụ tập một đống người, bọn họ ở bên nhau dịu rít mà thảo luận. Thí luyện các bên cạnh là một khối đen nhánh hòn đá, là một cái bảng xếp hạng, mặt trên ký lục sở hữu tiến vào thí luyện các người. Cố Khê Kiều đi đến hòn đá bên cạnh, từ dưới hướng lên trên nhìn tên, thật đúng là làm nàng tìm được mấy cái quen thuộc người. Ân Thiệu Nguyên, 37 tầng. Bách Lý Bân, 45 tầng. Mộ Dung Phi Tuyết, 49 tầng. Trên cơ bản đều là ở luyện cốt cùng rèn gần cái này chính tự. Cố Khê Kiều nhìn về phía tiền tam danh. Đường Thanh Hồng, 57 tầng. Giang Đồng, 61 tầng. Giang Thư Huyền, 70 tầng. Giang Thư Huyền cái này ký lục vẫn là đã nhiều năm phía trước, bẩm sinh đại viên mãn, cùng hậu thiên chi cảnh cũng chỉ có nửa bước xa. Cố Khê Kiều Thu hồi ánh mắt, vừa định rời đi, phát hiện trên màn hình lại nhảy lên một chút, Giang Đồng kia hai chữ lúc sau con số nhảy lên một chút. Giang Đồng, 62 tầng. Mọi người khiếp sợ lúc sau mới phản ứng lại đây, thành công. Giang đồng tiểu thư thành công. Một tháng chi gian từ 50 tầng bay lên đến 61 tầng, xa xa đem đường thiếu ném ra, giang đồng tiểu thư thiên phú quả nhiên nghịch thiên. Tiểu yêu nữ chính là tiểu yêu nữ, ta xem, không dùng được mấy ngày, bọn họ một nhà lại sẽ một lần nữa dọn tiến trung tâm khu vực. Mộ dung phi tuyết cũng đứng ở thí luyện các bên cạnh, nghe nói giang đồng lại tới sấm thí luyện các, nàng dừng lại quan khán. Bất quá một tháng, nguyên bản cùng nàng trên lệch không lớn Giang Đồng thế, nhưng trực tiếp từ rèn gần đến thông mạch, liền nàng cũng không thể không cảm thấy khiếp sợ. Thí luyện các nội, một cái khuôn mặt thanh tú thiếu nữ đi bước một đi ra, thực mau liền đã chịu mọi người vây đổ. Giang Đồng nhìn đến đứng ở đám người bên cạnh Mộ Dung Phi Tuyết, chiêu nàng cười. Hiện tại nàng, căn bản là không đem Mộ Dung Phi Tuyết để vào mắt. Mộ Dung Phi Tuyết bên người nữ sinh trên mặt hoảng sợ chi sắc còn chưa thu hồi, Mộ Dung tiểu thư. Này Giang Đồng, không thể khinh thường. Sắc thật không thể khinh thường mộ dung phi tuyết mặt vô biểu tình mà thu hồi ánh mắt, thực mô liền bình phục nội tâm chấn động, chẳng qua mục tiêu của ta không phải nàng. Ở Giang Đồng trước mặt, nàng nhiều lắm là có điểm áp lực, nhưng là ở Cố Khê Kiều trước mặt, nàng căn bản là không có cơ hội phản kháng. Một đối lập, liền biết tranh lệnh. Cố Khê Kiều nhìn bị người vây đổ Giang Đồng, sơ sơ cằm, thế nhưng đạt tới thông mạch, thiên phú xác thật không tồi cũng gần là không tồi mà thôi. Nàng chậm rãi chiều thí luyện các đi đến, chung quanh như vậy nhiều người, lại không có một người có thể nhìn đến thân ảnh của nàng, nàng phảng phất giống như không người mà đi vào thí luyện các. Đi vào, trước mặt liền biến thành hư vô trạng thái. Tiểu thông thống, ra quét thí luyện các số liệu. Cố khê kiều nhìn đối diện xuất hiện một cái màu đen bóng người, đây là tầng thứ nhất, nàng đối diện người vừa vặn nhập môn. Màu đen bóng người cùng chân nhân không có gì hai dạng. Vừa thấy đến cô Khê Kiều liền bắt đầu chủ động công kích. Cô Khê Kiều một phen nắm lấy hắc ảnh cánh tay, hơi dùng một chút lực, hắc ảnh tùy theo tiêu tán, nàng kinh ngạc nhướng mày, thế nhưng là năng lượng thể. hắc ảnh biến mất lúc sau trong hư không xuất hiện hai cái thông đạo, một cái là đi thông tiếp theo tầng thang lầu, một cái khác là lối ra, cô Khê Kiều nhìn thoáng qua, sau đó lên lầu. Đệ nhị lâu vũ tầng thứ nhất như cũ không có gì hai dạng, cô Khê Kiều huy hạ ống tay háo. H.I. y hệ nhân ảnh trực tiếp tiêu tán. Thứ 20 tầng, cố khê kiểu đem kia đạo nhân ảnh đánh tan. Còn chưa lên lầu, hệ thống thanh âm vang lên, tiểu mỹ nhân, sở hữu số liệu đã ghi vào xong. Thực hảo, cố khê kiểu nhìn đi thông thứ 21 tầng thang lầu, không có lại đi vào, mà là trực tiếp bước vào xuất khẩu. Tại đây đồng thời, cổ võ rơi các trưởng lão tụ tập ở bên nhau mở họp, trưởng lão trông coi thí luyện các người có việc bẩm báo thí luyện các làm hắn tiến bảo một vị dâu bạc trắng lão nhân phất tay giây lát một cái áo xanh con cháu tiến bảo mặt lộ vẻ thần sắc trưởng lão vừa mới trong tộc có một người 10 phút nội từ tầng thứ nhất sấm đến thứ 20 tầng cái gì dâu bạc trắng lão nhân trừng mắt mười phút nội từ tầng thứ nhất sấm đến thứ hai tầng lần trước cái này kỷ lục vẫn là giang thư huyền sấm thí luyện các thời điểm hắn suy nghĩ trong chốc lát sau đó chiều người nọ nói chính là Giang Gia Giang Đồng tiểu thư. Nếu là nàng, cũng không phải không có khả năng, xem ra cổ võ giới lại muốn ra một cái kỳ tài. Không phải áo xanh con cháu lúc đầu, lúc ấy Giang Đồng tiểu thư ở thí luyện các ở ngoài, hơn nữa hắn xem qua Giang Đồng tác chiến ký lục, cảm giác nàng không có thực lực này. Không phải Giang Đồng, kia sẽ là ai? Toàn bộ cổ võ giới các trưởng lao trắng đêm chưa ngủ vì tìm kiếm cái kia ngắn ngủn 10 phút trong vòng từ tầng thứ nhất sấm đến thứ 20 tầng người, bọn họ tiêu phí vô số khí lực, nhưng như cũng là không có một chút tin tức, người này phảng phất chống rông xuất hiện lại hư không tiêu thất giống nhau, thí luyện các tìm không thấy một chút ký lục. Tìm kiếm vài ngày sau, bọn họ liền từ bỏ. Z quốc, nam bộ một cái đỉnh núi, một ống, người đang cười cái gì? Một cái đem la bàn thu hồi tới, chuẩn bị đóng gói trở về lại thấy một ống chính nhìn di động cười. Một ống ngẩng đầu, hắc hắc cười hai tiếng, sau đó đưa điện thoại di động bắt được Giang Thư Huyền trước mặt, lao đại, ngươi xem trưởng lao vừa mới phát lại đầy văn kiện. Lúc này đang ở bên ngoài, hắn cũng liền không có đóng dấu ra tới, mà là trực tiếp cấp Giang Thư Huyền xem. Giang Thư Huyền tiếp nhận di động, túi đầu là xem, hình dáng rõ ràng ngũ quan trở nên nhu hòa lên, khỏe miệng hơi không thể thấy lộ ra một mặt ý cười. Phiên đến tiếp theo cái văn kiện thời điểm, ngón tay thon dài một đốn. Thí luyện các ba ngày trước sông vào một người, mười phút trong vòng sông trước tầng hai mươi, trưởng lão hội nhóm hoài nghi là Giang Thiếu, phiền toái một ống tiên sinh hỏi một chút Giang Thiếu, có phải hay không hắn? Giang Thư huyền đôi mắt hơi trọn, nghiêm túc mà nghiêm túc mà trở về hai chữ, không phải. Cuối cùng, đưa điện thoại di động còn cấp một ống, cầm lấy chính mình di động, cấp cố khê kiểu đã phát một cái tin tức. Đi cổ võ rơi chơi. Một ống tiếp nhận tới di động. Sau đó cấp một cái bọn họ giải thích. Lần trước lão đại không phải làm trưởng lão hội không cần tra cái kia hòa bình tiểu đội sao. Trưởng lão hội không nghe. Phái một đội dẫn khí con cháu tiến đến điều tra. Cái gì cũng chưa tra được không nói. Nghe nói những người đó còn đem này nhất bang dẫn khí con cháu đả kích đến thương tích đầy mình. Nói thẳng về sau không bao giờ tưởng đụng tới hòa bình tiểu đội người. Ta hiện tại cũng chỉ muốn biết cái kia hòa bình tiểu. Đối đến tột cùng là nhân vật nào, làm những cái đó các trưởng lão đều ăn mệt. Một cái suy nghĩ một chút, trở về thời điểm, chúng ta cùng đi kiến thức một chút. Hai người nghĩ đến cùng đi, bắt đầu giữu dít. Lão đại, một bánh tử chân núi tiếp theo lộ chạy tới, Tây Tác Lệ tiểu thư muốn gặp ngài. Giang thư huyền cầm di động chờ Cố Khê kịp hồi phục, nghe được một bánh nói, trên mặt biểu tình bất biến, hắn trực tiếp xoay người, môi mỏng hơi hơi nhếch hở, không thấy Hai chữ qua đi, không khí chấn động một chút, cao giải thân ảnh nháy mắt biến mất. Trưng 450-135 thật đương nàng hiếm lạ. Thu đô đoàn phim Từ lần trước nghỉ ngơi một buổi trưa lúc sau, Lê Ngọc cùng Đỗ dị tân hai người ghé vào một khối thảo luận một buổi trưa. Lại lần nữa tới thời điểm Đỗ dị tân diễn cảm đặc biệt đủ. Mấy ngày nay cùng cố khê tiểu đối diễn thời điểm trên cơ bản đều là một lần quá. Tuy rằng không kịp Lê Ngọc cùng cố khê tiểu từng buổi biểu diễn trình độ. Nhưng so với phía trước muốn hảo quá nhiều. Đặc biệt là phó tuyết quân lui tổ lúc sau, Trình Châu tìm cái diễn viên gạo cội lại đây, toàn bộ đoàn phim đóng phim quá trình đặc biệt thông thuận. Cố khê kiểu chụp xong một màn lúc sau liền cầm di động ngồi vào trên ghế thưởng thức, nàng thu được giang thư huyền tin tức, cho hắn hồi phục một câu. Các ngươi cái kia thí luyện các, có điểm thần kỳ. Phát xong lúc sau ngẩng đầu, tống quan tĩnh ngồi ở bên người nàng, nhìn nàng muốn nói lại thôi. Quan tĩnh tỷ. Có chuyện gì nhi nói đi. Cố khê kiểu bông di động chống cầm nhìn nàng. Tống quan tinh trầm mặt sau một lúc lâu, sau đó từ trong túi móc ra một cái túi gấm, tiểu cố, ngươi lần trước cho ta chứng phủ, biến thành như vậy. Cố khê kiểu liếc nàng trong tay túi gấm liếc mắt một cái, có chút muốn cười, quan tĩnh tỷ ngươi còn giữ à. Không chỉ có lưu trữ, còn lấy cái túi gấm trăng lên, làm nàng có loại muốn đỡ chán xúc động. Nhìn cố khê kiểu thanh lánh như ngọc mặt, Tống quan tĩnh trong mắt tràn đầy phức tạp, nàng lần đầu tiên nhận thức đến, thế giới này không khoa học. Ngày đó buổi tối cố khê kiểu riêng đưa cho nàng kia tờ giấy phụ, còn có đột nhiên tới tia chớp, đột nhiên biến thành bột phấn trạng phụ. Hiện tại ngẫm lại trừ bỏ cố khê kiểu, còn có ai? Tiểu cấu nghĩ đến đây tống quan tĩnh liền không hề rồi dám, mà là nói lên một khác chuyện, thần sắc trở nên nghiêm túc lên, gần nhất trên mạng những cái đó lời đồn ngươi nhìn không. Cố khê kiều hơi một suy tư, liền biết tống quan tĩnh muốn nói cái gì, chiều nàng đạm đạm cười, ta biết. Không chỉ có là biết, hệ thống còn riêng tiệt kỹ càng tỉ mỉ văn tự đặt ở trong suốt giao diện thượng cho nàng xem. Biết còn như vậy bình tĩnh. Tống quan tĩnh lập tức nóng nảy, tiểu cố, trên mạng những người đó. Quan tĩnh tỉ cố khê kiều cười tủm tỉm mở miệng, trình đạo kêu ngươi. Thật là hoàng đế không vội thái dám xuất ruột, tống quan tĩnh thật sâu hít một hơi, cắn răng. Tính, ta đợi lát nữa lại cùng ngươi nói. Đối diện thịnh nhân mới vừa chụp xong một tuần kịch, nhìn đến bình tĩnh mà ngồi ở một bên cố khê kiều, hơi hơi ru mắt, giấu đi đáy mắt trào phúng, đối đáy sẽ. Ngươi còn có thể hay không cười được. Tống quan tĩnh chụp xong một tuần kịch, trở về tìm cố khê kiều, lại phát hiện, kia hóa không thấy. Quan tĩnh Trình Châu thấy tống quan tĩnh cái dạng này không khỏi vô vô nàng bả vai, ngươi lại không phải lần đầu tiên cùng nàng cùng nhau đóng phim. Nàng từ trước đến nay xuất quỷ nhập thần. Chính là trình đạo tống quan tĩnh thở dài, ngươi nhìn xem này đó. Tống quan tĩnh nhảy ra di động, phiên đến một cái để tài bảng cho hắn xem. Trình Châu ngắm liếc mắt một cái, đột nhiên vui vẻ, quan tĩnh, ngươi hiện tại chính là ở lo lắng mấy thứ này. Không phải ta lo lắng, mà là hiện tại trên mạng đồn đại chính là như vậy tống quan tĩnh phiên một tờ lại một tờ tình huống đã càng ngày càng nghiêm trọng, lại không khống chế. Cố khê kiểu lần này cần bị hắc thành tường, trình đạo, ngươi như thế nào liền một chút cũng không lo lắng. Trình đạo không phải thực thích cố tiểu thư. Như thế nào hiện tại là loại này bộ dáng? Nếu ngươi là bởi vì chuyện này trình Châu duỗi tay gõ hạ cái bàn, quan tĩnh, ngươi ngấm lại hơn một tháng phía trước, nhưng cái đó hắc ngươi phong ba lại như thế nào bình ổn? Tống quan tĩnh sừng sốt, sao có thể không nhớ rõ? Đó là nàng tiến vào giới giải trí tới nay gặp được lớn nhất bị hát sự kiện, sau lại nàng trải qua giải cũng biết ở sau lưng hát nàng người thực lực cường đại, ở giới giải trí có thể tới đạt một tay che trời nóng nỗi, cho nên khi đó nàng sở hữu bằng hữu đều hờ hững tương xem, thậm chí bỏ đá xuống giếng. Khi đó, không có người cảm thấy nàng còn có thể xoay người. Toàn bộ giới giải trí người, chỉ có binh bên sông Sơn đoàn phim sẽ tin tưởng nàng. Liên ở nàng cảm thấy chính mình là cùng đường, thậm chí chủ động hướng Trình Châu xin từ trước. Cuối cùng giúp nàng chính là cố khê kiểu, cái này tại đây phía trước cùng chính mình chưa nói tới một chút giao tình có thể tính thượng người xa lạ. Chuyện này nàng thời thời khắc khắc khắc trong tâm khảm như thế nào có thể sẽ quên. Nếu còn nhớ rõ, kia còn lo lắng cái gì Trình Châu chỉ hạ tống quan tính di động, di động còn dừng lại ở về cố họ nữ tinh không muốn người biết sự tình đêm hôm đó, tin tưởng ta liên điểm này sự có thể nháo lớn như vậy, tuyệt đối là bởi vì tiểu cố kia đổ lười lười đến quảng, chờ nàng khi nào tưởng để ý tới, liền hảo chơi. Nói tới đây, Trình Châu còn lộ ra vẻ mặt chờ mong biểu tình. Thật là quan tâm sẽ bị loạn, tống quan tinh phản ứng lại đây, lần trước cố khê kiểu 20 phút đen cái kia bác chủ máy tính kia một màn, liền này thủ đoạn, thật đúng là không sợ. Tống quan tinh treo cao tâm thả xuống dưới. Đã bình tĩnh khỏe miệng nàng gợi lên một mặt ác liệt tươi cười, chờ cố tiểu thư ra tay, trên mạng vị kia hắc nàng nhân tải càng muốn muốn khóc đi. Rốt cuộc cố khê kiều từ trước đến nay là không ra tay tác đã, vừa ra tay nhất định kinh người. Nói trở về, nếu là trên mạng hắc cố khê kiều những người đó biết bọn họ hắc người trên thực tế là cái hắc cơ đại thần, không biết sẽ nghĩ như thế nào. Quan công trước mặt chơi đại đào á đây là... Tống quan tính nhấp môi cười. Trong lòng bình tĩnh xuống dưới, ở giò hỏi đạo diễn hôm nay không có nàng xuất diễn lúc sau liền đi phòng hóa trang thay quần áo chạy lấy người. Tống tỷ thịnh nhân mới từ phòng hóa trang ra tới, đón đầu gặp phải Tống quan tĩnh, bởi vì phía trước ở Tống quan tĩnh trước mặt nói một phen cố khê kiểu lúc sau náo loạn cái không mặt mũi lúc sau nàng vẫn luôn không dám chính diện thấy Tống quan tĩnh, sợ đối phương cái loại này cười như không cười ánh mắt. Hôm nay thế nhưng đổi tính, chủ động cùng Tống quan tĩnh nói chuyện không biết người hôm nay có hay không xem người bù. Tống Quan Tĩnh vốn là không nghĩ để ý tới nàng, nhưng là lại nghe thế câu nói lúc sau nàng dừng lại, khép mắt xem Thịnh Nhân, ánh mắt sắc bén thả có vẻ thịnh khí lang nhân. Thịnh tiểu thư, có thời gian này không bằng nhiều tôi luyện chính mình kỹ thuật diễn, miễn cho kéo toàn bộ đoàn phim tiến độ. Thịnh Nhân sắc mặt cương một chút, nàng nhìn Tống Quan Tĩnh bằng dáng, sắc mặt âm trầm. thật lâu sau, hừ lạnh một tiếng. Thịnh tỷ. Thịnh nhân người đại diện đứng ở một bên, thật cẩn thận mà nhìn Thịnh nhân liếc mắt một cái. Vốn đang tưởng nhắc nhở Tống Quan Tĩnh một câu, hiện tại xem ra, nàng căn bản là không thèm để ý, ngươi thả làm nàng đắc ý. Không biết nghĩ đến cái gì, Thịnh nhân sắc mặt biến hảo rất nhiều. Tống Quan Tĩnh đổi xong quần áo ra tới, nàng như suy tư gì mà nhìn Vu tỷ. "Vu tỷ, cái này Thịnh nhân cùng Cố tiểu thư có xích mích." Vu tỷ làm Tống Quan Tĩnh ngồi xuống, cho nàng tháo trang sức nghe thế câu nói cười nhạo một tiếng, có cái gì ăn tết? Chẳng qua một cái nịnh nọt chó săn, ngươi hẳn là biết phó tuyết quân người này đi. Phó tuyết quân, tống quan tĩnh đương nhiên biết cái này. Khoảng thời gian trước ở giới giải trí nhấc lên một trận gió vũ người, nghe nói là ôn tây nữ nhi. Khoảng thời gian trước nói muốn vào giới giải trí, cũng là ở thủ đồ đoàn phim đi. Như thế nào không nhìn thấy người? ảnh hậu hậu đại, thật muốn kiến thức một chút. Hoa quốc cái thứ nhất đi vào quốc tế ảnh hậu này nữ nhi tiến quân giới giải trí, đương nhiên là khiến cho giới giải trí chấn động. cái gì ảnh hậu hậu đại vu tỷ trên mặt không có gì biểu tình, quan tĩnh ngươi không cần quá chờ mong, ngươi chờ mong nàng còn không bằng chờ mong cố tiểu thư. vu tỷ lắc đầu, phó tuyết quân một chút ôn tây phong thái đều không có, cho đến hiện tại nàng đều hoài nghi kia đến tột cùng có phải hay không ôn tây nữ nhi. thấy vu tỷ bộ dáng này, tống quan tĩnh không có lại hỏi nhiều. Trong lòng đại khái rõ ràng cái kia thịnh nhân suy nghĩ cái gì. Bên này cố khê kiều đi tới sân huấn luyện, lạc văn lãng cùng phó đông nhất hai người ở bên nhau thảo luận cái gì, thấy cố khê kiều lạc văn lãng đứng dậy, cố tiểu thư, đông nhất có thể xuất sư. Vất vả cố khê kiều tay chống lại ngôi, phóng hắn trở về cũng đủ cứu vất phó thị. Nàng thật sợ đến lúc đó phó đông nhất không đem phó thị cứu lên tới, ngược lại đem phó thị chỉnh đã chết. Lạc Văn Lãng dối tay khoa tay muối chân một chút, biểu tình tự tin, ấn ta sở hiểu biết, lại đến hai cái phó tuyết quân, cũng không phải đối thủ của hắn. Tuy rằng bên ngoài gần đi qua mấy ngày, nhưng là cái này sơn động đã qua đi hơn một tháng, thời gian dài như vậy, có cố khê tiểu cùng Lạc Văn Lãng hai cái chỉ số thông minh khủng bố thiên tài dạy dỗ, là ru một cũng nên nở hoa rồi. Liên phó đông nhất chính mình đều không tin. Có một ngày hắn thế nhưng có thể xem hiểu như vậy phức tạp phương án, như vậy thiêu nào trọng tài, còn có cái này thần kỳ sơn động. Mỗi khi nhớ tới thời điểm, đều là bừng tỉnh như mộng. Thức hảo, bất quá hôm nay không cần đi ra ngoài cố khê tiểu bông tay, đôi mắt híp lại, ngày mai lại đi ra ngoài. Ta đã biết, cố tiểu thư Phó đông nhất gật đầu, hắn cũng không hỏi cố khê tiểu vì cái gì. Lạc văn lãng coi chừng khê tiểu liếc mắt một cái. Ta hẳn là có thể tự do hành động đi. Cố khê kiểu gật đầu, Ân, này đoạn vất vả ngươi. Ta giống như không có làm cái gì đi. Phương án là cố khê kiểu viết, kế hoạch là cố khê kiểu ra, nàng thực hiểu biết phó đông nhất trình độ, biết hắn tiếp thu điểm ở đâu, đến nơi chính hắn, hoàn toàn chính là cái bài trí, bất quá là đổi cái địa phương công tác, muốn nói vất vả, thật đúng là không có. Ngược lại tay cố khê kiểu cho hắn nhìn không ít tân đầu tư phương án. Đúng rồi, Lạc Văn Lãng đột nhiên nhớ tới một sự kiện, Úc Ninh, ngươi có phải hay không lại đem hắn kéo đen? Cố Khê Kiều sờ sờ cái mũi. Chuyện này ngươi đừng động. Lạc Văn Lãng, ta chỉ có thể giúp ngươi đến nơi đây Úc Ninh. Mặt khác giữa Thiên Thu, Ngũ Hoành Văn chính hương phấn mà đi vào tới, thấy Cố Khê Kiều trước mắt sáng ngời, nhị tiểu. Thoạt nhìn thật cao hứng. Cố Khê Kiều cười tủm tỉm mà nhìn Ngũ Hoành Văn, đánh nhau đánh thật sự Nói đến một nửa đống nhiên hết mắt, bị thương. Không có việc gì, tiểu thương. Nhị kiều ta cùng ngươi nói, cổ võ giới những người đó ngũ hoành văn đắc ý mà nhúng mày, hoàn toàn không phải đối thủ của ta. a Nghe hắn nói bậy tiêu vân tự hắn sau lưng xuất hiện, vẻ mặt ghét bỏ, vừa mới là ai bị người đánh đến nửa chết nửa sống. Ngũ hoành văn. Làm sao vậy? Cố khê kiều nhìn tiêu vân, tươi cười liêm khởi. Tiêu vân vẻ mặt nghiêm túc. Ngay từ đầu tìm hòa bình tiểu đội phiền toái vẫn là dẫn khí kỳ, hôm nay chúng ta gặp gỡ những người đó trung gian thế nhưng có một cái ở luyện cốt kỳ, may mà tiểu đầu gỗ cuối cùng tới rồi, bằng không. Cố Khê Kiều liếc Ngũ Hoành Văn liếc mắt một cái, nhịn không được xoa huyệt Thái Dương, ta cho ngươi ngọc không mang lên. Hôm nay không phải đánh nhau sao, ta sợ đánh mất. Ngũ Hoành Văn nhìn Cố Khê Kiều thanh lãnh mặt, càng nói càng không tự tin. Yên tâm Liên tính ngươi ném ngọc cũng không ném cô khê kiều quả thực tưởng một cái tắt chụp chết hắn, đầu ngón tay bạch quang trật lóe một viên màu nâu thuốc viên trực tiếp đạn đến ngũ hoành văn trong miệng, lần sau mang lên. Ngũ hoành văn một bên gật đầu một bên hỏi, đây là cái gì? Hắn còn không có thưởng đến cái gì mùi vị, liền hóa thành chất lỏng chảy vào trong cổ họng, ngay sau đó cảm giác được bị thương ngũ tạng lục phủ đau đớn dần dần biến mất. Cô khê kiều lúc này không nghĩ nói với hắn lời nói. Chỉ nhàn nhạt nói hai chữ, cất mũi. Ngũ Hoành Văn, tuy rằng chính hắn biết không phải, nhưng vẫn là cảm thấy có điểm ghê tởm. Tiêu Vân, đợi lát nữa rêu ra một bọn họ trở về thời điểm, nhớ do nói cho bọn họ, mỗi một đội người đi ra ngoài thời điểm cần thiết muốn đem ta cho bọn hắn đồ vật mang lên. Cố khê kiểu đối Tiêu Vân nói. Tiêu Vân gật đầu, ngươi yên tâm, trừ bỏ Ngũ Hoành Văn, bọn họ đều chặt chẽ nhớ kỹ ngươi nói. Vậy là tốt rồi Cố Khê Kiều đưa điện thoại di động móc ra tới, nhìn hạ thời gian, đã không còn sớm, ta đi về trước. Ba người ở sơn động cửa tách ra, Cố Khê Kiều mở ra di động, mặt trên có hai cái chưa tiếp điện báo biểu hiện, đều là Trúc Nguyên. Mở ra hệ trạc, đã bị hắn sợp em. Trúc Nguyên, nói tốt nghiên cứu báo cáo đến bây giờ còn không coi cho ta, cố mỹ nhân ngươi lý giải tâm tình của ta sao. Trúc Nguyên, bành tử kiệt muốn tìm ngươi biểu đạt xin lỗi. Trúc Nguyên, hắn nói hắn không phải cố ý đi thủ đồ đoàn phim tìm ngươi. Trúc Nguyên, ngươi rốt cuộc có hay không thấy ta phát tin tức, ma chứng sẽ không hẻ chặt cũng đem ta kéo đen đi. Cố khê kiều trở về một câu. Một câu ngàn năm, gần nhất vội, chờ thêm mấy ngày đi tìm ngươi, không cần khóc, các ngươi có thể trước nghiên cứu một chút đầu vóc huyệt vị, ta lần trước cấp năm bác sĩ. Hồi xong rồi này tin tức, cố khê kiều chuẩn bị quan di động. Di động lại ở ngay lúc này nhảy qua tới một khác điều tin tức, là Giang Thư Huyền, lần sau mang ngươi đi chơi, mà khác, ngươi ghét bỏ chăm giảm. Hắn nói cho ta ngươi hai ngày không làm hắn tiếp. Cố khê kiểu suy nghĩ trong chốc lát, sau đó trở về một câu, không phải, mấy ngày nay vừa lúc là Trúc Nguyên tìm ta có việc. Giang ca ca ngươi chừng nào thì trở về. Lúc này đây Giang Thư Huyền cách đã lâu mới trở về một câu, còn có mấy ngày, nếu là nhảm chán có thể đi thí luyện cắt chơi. Cố khê kiều lại trở về một chữ, sau đó thu hồi di động, rũ mắt chậm rãi hướng phía trước đi đến. Hệ thống ly hình ra tới, tiểu mỹ nhân, thí luyện các số liệu đã hoàn toàn ghi vào xong, ta phát đến ngươi trên máy tính. Thực hảo cố khê kiều khe cười một tiếng, tiểu thông thống, ngươi thăng cấp đi. Mấy ngày nay hệ thống vẫn luôn ở lục thí luyện các số liệu, nguyên bản nói tốt thăng cấp đã lùi lại 4 ngày. Trong đầu máy móc lạnh băng thanh âm vang lên, đinh, đã thành công khấu trừ 10.000 tích phân, hệ thống đang ở thăng cấp, hệ thống thăng cấp trong lúc ký chủ đem vô pháp cùng giả thuyết thí luyện trường liên hệ, sở hữu nhiệm vụ cưỡng chế gián đoạn. Hệ thống thân ảnh biến mất ở nàng trước mặt, tiểu Mỹ nhân chờ ta tin tức tốt. Cố khê Kiều đứng ở tại chỗ, nhẹ giọng nói một chữ, hảo, A đại biên khu dân cư, phó thuyết quân ngồi ở trong phòng khách. Khó được hôm nay một nhà ba người đều ở bên nhau. Công ty đồng sự nói, công ty gần nhất công trạng không tồi, đều là ngươi quản lý có phòng Bách Lý ôn Tây trong tay cầm điều khiển từ xa điều đài, trên mặt tươi cười thực vui mừng, kinh tế tài chính đài còn phỏng vấn ngươi. Mọc mì, phó tuyết quân ôm Bách Lý ôn Tây cánh tay, tươi cười đầy mặt, trong mắt là dấu không được tự đắc. Phó Duy ngồi ở bên kia trên sofa, cầm một phần kinh tế tài chính đưa tin nhìn, trầm mặc không nói. Bách Lý Ôn Tây cầm điều khiển từ xa tìm đưa tin phó tuyết quân kinh tế tài chính truyền hình, TV điều đến một cái giải trí kênh. Bách Lý Ôn Tây nhìn đến một trường quen thuộc gương mặt, lập tức dừng lại. Hiện tại trên mạng đều ở đưa tin điện ảnh thù đồ nữ chính sinh hoạt cá nhân mi loạn, có vong hữu bạo đồ làm chứng, là giới giải trí một đại TV thượng MC nữ bờ lạ bờ lạ nói. Phó tuyết quân thấy như vậy một màn, đáy mắt nhẹ trào, đã nhiều ngày ở tiểu khu đều không có nhìn đến đường Nhã Linh. Nói vậy bất luận cái gì một cái danh môn thế gia đều chịu đựng không được cố khê tiểu như vậy vết nhớ đi. Bách Lý Ôn Tây càng là như thế, phó tuyết quân thực hiểu biết nàng, ở giới giải trí đãi nhiều năm như vậy Bách Lý Ôn Tây nàng trong mắt xoa không được một cái hạt cát, kinh này một chuyến, nàng tin tưởng Bách Lý Ôn Tây đối cố khê tiểu sở hữu hảo cảm đều nước chảy về Biển Đông. Bang! Bách Lý Ôn Tây đem trong tay điều khiển từ xa ném tới trên bàn. Nguyên bản lịch sự tao nhã trên mặt một mảnh đen nhánh, hiển nhiên là tức giận. Nổi giận mới hảo, phó tuyết quân trên mặt không hiện, nhưng trong lòng kỳ thật là cao hứng cực kỳ. Giận đi, chỉ cần bách ly ôn tay đối cô khê kiểu không có hảo cảm, cô khê kiểu tự nhiên là không đáng sợ hãi, liền tính về sau bọn họ đã biết chân tướng, cũng sẽ không đối nàng tạo thành cái gì ảnh hưởng. Hiện tại phó thị, đã toàn ở nàng trong lòng bàn tay. Nhưng mà giây tiếp theo... Phó thuyết quân trên mặt tươi cười hoàn toàn cứng đờ. Cái gì phạ phạ giặt tì giải trí, nhân gia sinh hoạt cá nhân làm bọn họ chuyện gì. Bạch lý ôn tây là nổi giận, chẳng qua tức giận đối tượng là những cái đó phạ phạ giặt tì nhóm. Chuyện lớn như vậy, cũng không biết đối cố tiểu thư có hay không cái gì ảnh hưởng. Khó trách ta hôm nay buổi sáng nhìn đến nàng thời điểm, nàng có điểm giàu gì không vui, nguyên lai like là gặp như vậy suốt ruột sự. Không được, ta cấp A bân gọi điện thoại. Hắn cùng cố tiểu thư quan hệ giống như thực hảo. Vừa nói, Bách Lý Ôn Tây liền vào phòng, đi cấp Bách Lý Bân gọi điện thoại. Phó Tuyết Quân ngồi ở tại chỗ thượng, nàng nghe trong phòng Bách Lý Ôn Tây gọi điện thoại thanh âm, tươi cười càng thêm vặn mèo lên. Đầu ngón tay thật sâu khảm nhập lòng bàn tay. Cố khê tiểu, như thế nào một gặp phải nàng mọi người nguyên tắc đều phải đánh thượng một cái chiếc khấu. Như vậy có nguyên tắc Bách Lý Ôn Tây cũng như vậy. Còn có cô khê tiểu. Mỗi ngày buổi sáng biến đổi biện pháp cùng nàng mò mì xảo nộ, quả thực lòng ngông dạ thú. Hiện tại nàng mò mì không biết cố khê kiểu là nàng nữ nhi, nếu về sau đã biết. Vừa nhớ tới cái này khả năng, phó tuyết quân liền ngồi không được, ba, ta trước đi xuống. Phó duy buông trong tay kinh tế tài chính báo chí, suy nghĩ một chút, cũng theo đi xuống, hắn yêu cầu cùng phó tuyết quân hảo hảo nói chuyện. Phó tuyết quân vội vã xuống lầu, lại ở tiểu khu cửa đụng tới một bóng người. Nàng hơi hơi du đầu, đôi tay cắm ở trong túi, thân ảnh mảnh khảnh, bước đi thanh thản. Sắc trời đã bắt đầu tối, loáng thoáng có thể thấy được nàng tuyết trắng khuôn mặt. Ngẫu nhiên nhìn thấy một cái người quen, liền ngẩng đầu chào hỏi. Lúc nhìn quanh, bà Quang lưu chuyện. Nàng nhân khí vinh viên tốt như vậy, mặc kệ là ở nơi nào, càng là như thế, Phó thuyết Quân càng là cáu giận. Nàng đôi mắt một thầm, duỗi tay ngăn cản kia đạo thân ảnh, cố khê kiểu dừng lại bước chân. Khiếp mắt nhìn ngăn ở nàng trước người người, đánh giá nửa ngày, đống nhiên vẻ mặt nghiêm túc, tiểu thư ta xem ngươi ấn đường biến thành màu đen, ít ngày nữa đem có đại hỏa buông xuống. Phó tuyết quân lạnh lùng mà nhìn kia trương cực giống bách lý ôn tây mặt, tiến đến cố khê kiểu bên thai nhẹ giọng cảnh cáo nói. Ta chính là tới nói cho ngươi, đó là ta mọ mì, không phải ngươi, ngươi tốt nhất không cần xuất hiện ở nàng trước mặt, nếu bằng không, tại đây kinh thành ta muốn cho một người biến mất. Thực dễ dàng Cố khê kiều sắc mặt chưa biến, nàng nhàn nhạt nhìn về phía phó tuyết quân, vừa muốn nói gì, trước mặt đột nhiên xuất hiện một đạo cao gầy thân ảnh. Bách Lý Bân giữ chặt cố khê kiều cánh tay, nhìn phó tuyết quân sắc mặt cực kỳ lãnh đạm, hắn mặt luôn luôn là thực ôn hòa, nhưng mà hôm nay cặp kia đôi mắt ít có lạnh bằng, phó tiểu thư, ngươi thật là thật lớn thể diện. Làm cổ võ giới người, phó tuyết quân nói thanh âm lại tiểu, hắn cũng nghe tới rồi, tức giận không lý do đến dâng lên chỉ bằng phó tuyết quân cũng dám nói như vậy nàng nếu hôm nay không phải hắn ra tới tiếp nàng hắn như thế nào sẽ biết phó tuyết quân thế nhưng sẽ nói ra nói như vậy phó tuyết quân không nghĩ tới bách lý bân sẽ ở ngay lúc này xuất hiện nàng sau này lui một bước ngượng ngùng không nói bách lý bân cũng không nghĩ cùng nàng tránh thoát dây dưa mà là lôi kéo cô khê kiểu bay thẳng đến trong tiểu khu đi đến bước chân vượt thật sự đại hiển nhiên thật sự thịnh nộ bên trong đi ngang qua tiểu khu muôn thời điểm Hán triều bên cạnh bị kinh ngạc đến ngây người trung niên nam nhân nhìn thoáng qua, ánh mắt cực kỳ lãnh đạm. Phó Tuyết Quân thật sâu hít một hơi, xoay người xem hai người thân ảnh, lại không nghĩ rằng nhìn đến chính là một khác đạo thân ảnh, nàng ngơ ngẩn mà mở miệng. Ba. Phó Duy biểu tình khó lường mà nhìn Phó Tuyết Quân, thật lâu sau, mới phun ra bốn chữ, cùng ta trở về. Phó Tuyết Quân đi theo Phó Duy phía sau, toàn thân sức lực phảng phất bị trừ quang. Cố Khê Kiều nhìn Bách Lý Bân lạnh băng mặt, lần đầu tiên nhìn đến hắn như vậy, không biết hắn ở khí cái gì, tức khắc cũng không dám chọc hắn, chỉ yên lặng lấy ra di động cấp mục tông đã phát một cái tin nhắn, mục thúc, có hay không tưởng phỏng vấn Cửu Thiên Láo Tổng Kinh tế Tài chính tin tức, hừ, cái gì phó thị, thật đúng là đương nàng hiếm lạ. Cố Khê Kiều nhễu môi. Chương 451 136 hồn vốn án sẻ ra chuyện, canh 1. ngươi lên lầu đi. Bạch Lý bân ngừng ở lâu biên, nhìn cố khê kiểu, lạnh băng sắc mặt nhu hòa không ít, thật lâu sau lúc sau thàn nhẹ một tiếng. Hắn hiện tại rốt cuộc có điểm minh bạch, vì cái gì Giang Thư huyền lão không yên tâm nàng. Nếu là vừa rồi phó tuyết quân kia phiên lời nói bị Giang Thư huyền nghe được, không chừng hắn có thể làm ra chút chuyện gì như tới, một cái tắt chụp chết phó tuyết quân đều là nhẹ. Tuy tiện đổi thành một người, cũng tuyệt đối sẽ không giống là cố khê kiểu như vậy phản ứng. Cố khê Kiều nhìn Bách Lý Bân liếc mắt một cái, đôi mắt hơi chuyển, Bách Lý đại ca, cảm ơn. Chạy nhanh lên lầu. Bách Lý Bân nhìn cửa thang máy chậm rãi khép lại, sắc mặt nháy mắt trầm hạ tới. Thiếu gia thái thúc đứng ở Bách Lý Bân phía sau, hắn nhìn đệ nhất chậm rãi bò lên con số, trên mặt kinh ngạc còn không có hoán lại đây, cô tiểu thư, nàng thật là, thật là. Bách Lý Bân lúc trước cha ra cố khê Kiều thân phận thời điểm, chỉ cùng Bách Lý cứ nói. Chưa bao giờ cùng Bách Lý ra những người khác nói qua, liền Thái Thúc cũng là lần đầu tiên nghe, vừa mới ở tiểu khu cạnh cửa thời điểm hơi kém không có thể phản ứng lại đây. Bách Lý Bân xoay người, lấy ra di động, nghe vậy chỉ ân một tiếng. Chính hai nghe được Bách Lý Bân khẳng định, Thái Thúc như bị sấm đánh. Ra ra hôm nay làm người mang lại đây tàu bay đâu. Bách Lý Bân đồng nhiên dừng lại bước chân, hỏi Thái Thúc. Thái Thúc ánh mắt hoàng hốt. Tàu bay vốn là trong tộc trưởng lão dùng để cấp giang đồng tiểu thư thành công đột phá đến 62 tầng hạ lễ, là Bách Lý gia sở thừa không nhiều lắm trọng bảo chi nhất, bị tộc trưởng nửa đường tiệt hồ, ở ngài trong thư phòng. Nguyên bản hắn cho rằng Bách Lý cử như vậy lao sư động chúng mà cấp cố tiểu thư siêu tập hảo ngoạn đồ vật, chỉ là vì cảm tạ nàng cứu thiếu gia ân tình. Cho đến hôm nay Bách Lý cử lại sai người đưa tới trọng bảo tàu bay. Đây là Bách Lý gia trừ bỏ chấn tộc chi bảo trận pháp thư bên ngoài nhất chân quý một cái trọng bảo, các trưởng lão đem cái này trọng bảo cấp giang đồng, đơn giản là bởi vì nhìn chúng giang đồng khủng bố tiềm lực, một tháng từ 50 tầng trực tiếp đột phá đến 62 tầng, đã là chấn kinh rồi toàn bộ cổ võ giới. Các đại gia tộc người đều tiến đến tặng hạ lễ, Bách Lý gia tự nhiên cũng không ngoại lệ. Nhưng không nghĩ tới Bách Lý cử thế nhưng đem cái này trọng bảo trên đường cấp đi, chuyện này sau. Bách Lý cử ở toàn bộ Bách Lý gia tuy tín sợ là muốn đại không được như xưa. Thiếu gia, căn cứ gia tộc bên kia truyền đến tin tức, trưởng lão hội tựa hồ đối ngài cùng tộc trưởng, phi thường bất mãn. Trước mắt đã biết cô khê kiểu thân phận, thái thúc càng thêm cẩn thận lên, hắn vốn dĩ liền rất thích cô khê kiểu đứa nhỏ này, liền tính nàng không có này trọng thân phận, này tàu bay cho nàng hắn cũng cảm thấy đăng giá. Bách Lý bân đi vào đối diện nhà lầu, nghe vậy chỉ nhàn nhạt nói một câu. Đừng động bọn họ, chúng ta hiện tại có càng chuyện quan trọng phải làm. So với trưởng lão hội nhóm, đương nhiên là cố tiểu thư sự tình càng quan trọng, thái thúc lập tức theo sau. Cố khê tiểu về đến nhà trực tiếp vào phòng, trên máy tính hệ thống cho nàng phát số liệu đã tất cả đều ghi vào xong. Cố khê tiểu toàn thân tâm đắm chìm đến này phức tạp số liệu bên trong, bắt đầu tính toán này đó số liệu. Nàng tự nhiên không biết, trên mạng lại nhắc lên một trận tinh phong huyết vũ. Thâm bái cố họ nữ tinh tình sự, ý thế hiếp người ảnh hậu chi nữ bị buộc ra thủ đồ đoàn phim, một cấu ngàn năm lăn ra giới giải trí lăn ra thủ đồ đoàn phim. Cùng loại đề tài vô số kể, trên mạng một số lớn thủy quân chống rông dựng lên. Vê nổi danh bái vòng vương, nghe nói mổ vị nữ tinh vẫn là a đại học sinh, là nghệ thuật gia, nhưng mà nhân phẩm liền không nói, có hình, có chân tướng, đệ nhất trương đồ là bù gà ti, đệ nhị trương đồ là mấy bác. Đệ Tam Trương Đổ là Phe Gia Di, Đệ Tứ Trương Đổ là Quân Dụng hắn Mã, ngắn ngủn 10 ngày nội, thay đổi 4 chiếc xe, còn đều là siêu xe hình ảnh hình ảnh hình ảnh hình ảnh. Đã sớm nghe nói người này là Trình Châu muốn phụng tân nhân đi. Như thế nào gần nhất láo bị người này sợ ẹm? Chỉ lộ cách vách với bồ, bên trong còn có nàng khi dễ tân nhân chứng cứ, trực tiếp lộ biến thành đen, phụ thượng ấy bồ địa chỉ HTTP. Người như vậy như thế nào còn chưa cút ra giới giải trí? Một đại sóng tin tức giống như măng mọc sau mưa giống nhau ở lấy bù hứng khởi, đây là lần đầu tiên, cố khê kiểu bị người hắc thành như vậy. Lớn như vậy động tĩnh, thù đồ đoàn phim đương nhiên cũng là thu được tin tức, trong khoảng thời gian ngắn vô số người tìm được Trình Châu. Trình đạo, ngươi nhìn xem này đó bàn phim hiệp, cố tiểu thư không có ký hợp đồng cái nào công ty, không có xã giao đoàn đội, hiện tại làm sao bây giờ? Một người tuổi trẻ tiểu cô nương cầm di động tệ đến Trình Châu trước mặt, tức giận đến mặt đều đỏ. Trên mạng hắc liêu đối đoàn phim nhân viên không có nửa điểm ảnh hưởng, bọn họ đối cô khê kiểu thái độ trước sau như một. Trình Châu buổi sáng đã bị tống quan tỉnh một chiếc điện thoại đánh tỉnh, đối phương nói với hắn cũng là chuyện này. Nghe xong này nữ sinh nói hắn nhìn kia di động liếc mắt một cái, biểu tình phi thường bình tĩnh. Buổi sáng thời điểm tiểu cô cho ta gửi tin tức, các ngươi không cần lo lắng. Nàng không có việc gì, còn dùng lo lắng kêu hóa. Nàng không hố chết người khác không không tội, còn sợ người khác hố nàng. Nói xong lúc sau trình đạo còn đem chính mình di động móc ra tới, đem cố khê kiểu cho hắn phát cái kia tin tức cho đại gia xem, có thời gian này không bằng nhiều soát soát hội bồ, tiểu cố hãy bồ phía dưới khẳng định có rất nhiều hắc tử. Nhìn đến này tin tức sau, đoàn phim nhân viên công tác nháy mắt liền an tâm, bọn họ hiển nhiên cũng là nhớ tới cố khê kiểu bản lĩnh sau đó chuyển trận cố khê kiều người bù cùng những cái đó ản thì phan liều mạng méo lên đoàn phim bên kia thịnh nhân đang xem kịch bản nàng trợ lý vội vã lại đây đưa điện thoại di động đưa cho thịnh nhân xem thịnh tỷ ngươi xem lê ảnh đế cùng tống ảnh hậu phát người bù bọn họ đều đứng ở cố khê kiều kia một bên thịnh nhân nhìn thoáng qua nhẹ chào một tiếng không nghĩ tới bọn họ còn thực giảng nghĩa khí bất quá chuyện này đã không có quay lại ngươi chờ nếu không bao lâu Thủ đồ nữ chủ liền phải thay đổi người. Chúng ta làm sao bây giờ? Thịnh nhân trợ lý cầm di động, biểu tình dối giám, toàn bộ đoàn phim người đều phát huy bù. Liền từ trước đến nay lạnh nhạt Đỗ dị tân đều đã phát một cái huy bù. Nếu không phải bởi vì chuyện này, các nàng hai cũng không biết cô khê tiểu ở đoàn phim nhân khí thế nhưng đạt tới loại trình độ này. Thịnh nhân lấy qua di động, nhanh chóng biên tập một cái huy bù, châm chọc mà cười cười. Thịnh thỉnh nhìn đến thịnh nhân phát cái kia với bù trợ lý kinh hô một tiếng nàng đây là ở lửa cháy đổ thêm dầu à này với bù lúc sau trên mạng sợ là lại muốn khởi một trận xông gió ngươi biết phó thị sao thịnh nhân nhìn đến trợ lý như vậy không khỏi gõ cái bàn phó thị gần nhất ở kinh thành danh khí đại chấn tân nhiệm người thừa kế tài tình nhẹ bén bày mưu lập kế kế hoạch phương án lợi nhuận phi thường cao rất nhiều sĩ nghiệp xua như xua vị liền vị có thể cùng phó thị hợp tác Các đại kinh tế tài chính tin tức sôi nổi đưa tin, trợ lý đương nhiên biết, chỉ là phó thị cùng nàng khoảng cách quá xa. Phó tiểu thư chính là phó thị thiên kim, cũng là phó thị người thừa kế. Thịnh nhân cười, ngươi cảm thấy, cố khê kiểu, đâu đến qua nàng. Hiện tại là đứng thành hàng thời điểm, nàng kế hoạch lâu như vậy, còn không phải là vì ngày này. Cố khê kiểu cho dù thiên tư lại hảo lại có thể như thế nào, nàng còn có thể cùng toàn bộ phó thị tài phiệt đánh đồng. Nghe được thịnh nhân nói như vậy, trợ lý yên lòng, chúc mừng thịnh tỷ. Bế lên phó thị này đùi, về sau tài nguyên căn bản là không cần lo lắng, còn sợ nàng hồng không được. Ca, thịnh nhân ngươi rốt cuộc đang làm cái gì? Không nghĩ chụp ngươi cấp nói, ta trình châu cũng không miễn cưỡng ngươi. Trình châu giận không thể bóc nhìn thịnh nhân, trận này đã chụp gần 10 lần, mỗi một lần thịnh nhân đều là cái dạng này, trình châu kiên nhẫn đã bị trả sáng. Thịnh nhân trong lòng có lợi thế. Đối thủ đồ đoàn phim cái này nhó nhỏ nữ tam căn bản là không đệ bụng, có phó thị, nàng còn sợ về sau tài nguyên, nghe thấy Trình Châu như vậy giống nàng, càng thêm cảm thấy Trình Châu là nhằm vào nàng, Trình đạo, ta hôm nay yêu cầu nghỉ ngơi. Thịnh nhân, ngươi nếu muốn hảo. Trình Châu rang xuống lửa giận, hắn nhìn Thịnh nhân, trầm giọng nói. Thịnh nhân chiều Trình Châu chào phúng cười, không nói gì thêm, trực tiếp tiến hóa trang gian thay đổi quần áo, liền trang cũng không tá trực tiếp rời đi. Ra đoàn phim cửa, thịnh nhân lập tức liền đánh một chiếc điện thoại, vang lên vài tiếng đã bị tiếp khởi, nàng vội vang nói, Phó tiểu thư, ngài làm ta làm sự đều làm thỏa đáng. Hai người nói vài câu, thịnh nhân cắt đứt di động, càng thêm đắc chí đắc ý mãn, Phó tuyết quân nói nàng lập tức liền sẽ cấp thủ đồ đoàn phim đầu tư, nàng chờ, trình châu ngày mai tới khóc lóc cầu nàng trở về. Phó thị, Phó tuyết quân sấm rền gió cuốn mà nắm giữ phó thị chủ quyền, Ngoại giới người không một không kinh ngạc cảm thán cái này thương nghiệp thiên tài, đặc biệt là nàng tuổi, không đến 20 tuổi liền có như vậy thủ đoạn, không chỉ có thuyết phục toàn bộ phó thị người, càng là làm vô số tài chính giới người thán phục. Nếu là đổi cái thương nghiệp giới tay ra đời đem phó thị phát triển trở thành như vậy, bọn họ một chút cũng không sẽ không giật mình, bọn họ kinh ngạc chính là phó tuyết quân như thế tuổi trẻ liền có như vậy thủ đoạn, trở về sau nàng ở thương trường hôn lâu rồi nhất định là một cái cực kỳ khó chơi đối thủ hôm nay là phó thị tân đầu tư án đấu thầu nhật tử từ phó tuyết quân một tay chủ trì vô số hợp tác thương tìm tới mua tới diễm thân vũ chính là trong đó một cái phó tuyết quân kế hoạch cái kia phương án hắn xem qua bên trong lợi nhuận cực đại càng quan trọng là cùng quốc gia có liên hệ không trách vô số hợp tác thương xua như xô vị buổi sáng tới đấu thầu người không ít diễm thân vũ một bên quan sát đến đối thủ nhóm một bên chờ phó tuyết quân đã đến di động lại ở thời điểm này vang lên là hắn cái kia trùm tài chính bằng hữu nghe nói ngươi muốn đấu thầu phó thị hồn vốn án trung tài chính bằng hữu đi thẳng vào vấn đề diễm thân vũ cười một cái ta đã ở phó thị cầu chúc ta thành công đi ngươi tốt nhất không cần đi trung tài chính thanh em nghiêm túc ta nói đều là lão bằng hữu ngươi có phải hay không không thể gặp ta hảo ta là thật vất vả có cơ hội này Ngươi cho rằng ai đều cùng ngươi giống nhau, vẫn luôn đều có thể cùng Cửu Thiên có hợp tác. Riêng thân vũ lập tức trừng mắt, nếu không phải bởi vì cái này bằng hữu cùng hắn có mười mấy năm giao tình, hắn sớm quải điện thoại. Ta là vì ngươi hảo trùm tài chính những mày, thanh âm phóng thấp, lần trước Cửu Thiên không phải cùng phó thị có cái hợp tác cán sao. Ta hôm nay mới biết được, hợp tác cán đã tăng giá, cho nên phó thị tuyệt đối có không một chỗ, ngươi ngàn vạn đừng nhảy vào đi. Diếng thân vũ treo điện thoại, mắt lộ ra suy nghĩ sâu xa, hắn đối cửu thiên có thể nói là lại kính lại sợ, đặc biệt là đối phương kia thủ đoạn, muốn thật luận lên, mười cái phó thị cũng không đủ cửu thiên chơi. Nghĩ đến đây, hắn lập tức đứng dậy, rời đi phó thị. Diếng tổng đây là sợ. Trong sân mặt khác nhà đầu tư nhóm nhìn đến diếng thân vũ rời đi nơi này, lập tức cười, thiếu một cái đối thủ cạnh tranh, bọn họ tự nhiên là cao hứng đồng thời trong lòng không khỏi ám phúng một câu, ngốc xoa. Bị người ngầm trở thành ngốc xoa giếng thân vũ ra phó thị môn, nhìn bên ngoài không lắm chói mắt thái dương, đáy lòng không thể nói là cái gì cảm giác, tuy rằng thiếu một cái kiếm tiền cơ hội, nhưng là hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mười phút sau, phó tuyết quân chủ trì đấu thầu. Tiểu thư, trừ bỏ phương đông kinh tế tài chính võng, mặt khác kinh tế tài chính võng phóng viên đều lâm thời có việc không tới. Nàng phía sau. Một cái trung niên nam nhân nhất nhất bẩm báo. Chỉ có phương đông kinh tế tài chính võng, mặt khác kinh tế tài chính đại phóng viên làm gì đi. Phó Tuyết quân những mày, bất quá vẫn là đấu thầu sự tình tương đối quan trọng, nàng không có nghĩ nhiều. Phó Tuyết quân hiện tại muốn nắm giữ phó thị ý tưởng càng ngày càng cường liệt, đặc biệt là phó Duy đã biết cô khê kiểu sự tình, làm nàng càng thêm thất vọng Cũng may hiện tại phó Duy vội vàng điều tra N.N. thị, không có thời gian quản phó thị. Này cấp phó tuyết quân tranh thủ tới rồi cũng đủ thời gian. Đấu thầu sự tình tiến hành thực thuận lợi, phó tuyết quân tuyển ba cái hợp tác thương, đều là tương đối nổi danh sĩ nghiệp lớn. Ba vị, cái này hùn vốn án đã tại tiến hành bên trong, hy vọng tài chính mau chóng đầu nhập. Yên tâm, phó tiểu thư, tài chính ta đã làm tài vụ chỗ hoa cấp quý công ty. ba cái hợp tác thương ký hiệp ước, tiền bắt thật sự mau. Bí thư ở phó tuyết quân bên thai nói một câu, phó tuyết quân tươi cười biến thâm hợp tác vui sướng. Bốn người nhìn nhau cười, chuẩn bị tổ chức một hồi hợp tác kiến, nhưng mà liền ở ngay lúc này, phòng họp đại môn bị một phen đẩy ra, phó thị một vị đồng sự sắc mặt trắng bệnh, phó tiểu thư, hùng vốn án đã xảy ra chuyện. Trưng 452 137 khác nhau một trời một vực, canh hai, Đã nhiều ngày phó tuyết quân ở kinh thành cũng khá nổi danh, đặc biệt là đối phương ở tài chính phương diện tư chất, làm người không biết làm gì. Phó Thị Quảng Chiêu hợp tác thương, lấy ra hồn vốn án làm vô số xí nghiệp ra tâm động, nhưng mà cuối cùng chỉ có 3 cái công ty may mắn bị lựa chọn, làm những người khác ghen ghét không thôi. Chỉ là còn không có quá một giờ, về Phó Thị hồn vốn án bại lộ tin tức nháy mắt bị tuôn ra tới. Ngay sau đó, Phó Thị một đoạn này thời gian các đầu tư án một đám sụp đổ, làm Phó Thị nháy mắt ngã vào đáy quốc. Buổi chiều tam điểm cổ phiếu mới vừa một bắt đầu phiên giao dịch phó thị cổ phiếu trực tiếp đình bàn. Nhất khiếm sợ vẫn là phó tuyết quân, đã nhiều ngày phó thị vẫn luôn là nàng ở quản lý, đặc biệt là mấy cái hoàn mỹ đầu tư án về sau nàng đối chính mình tin tưởng càng ngày càng cao, chính là không nghĩ tới liền tại đây việc khẩu phó thị thế nhưng ra chuyện này. Các đại đầu tư án đều xảy ra vấn đề, còn đều là tại đây cùng thời cơ bị phát hiện, này tin tức vừa ra tới phó tuyết quân cũng không có nhiều quá để ý. Ngay từ đầu nàng thực bình tĩnh, Hoảng cái gì hoảng, ta không phải còn ở sao. Phó tuyết quân gần nhất biểu hiện ra ngoài thủ đoạn làm phó thị người đối nàng tràn ngập tin tưởng, thấy nàng như vậy một đám đều ổn định đầu trận tuyến. Vấn đề một cái tiếp theo một cái đã đến, phó tuyết quân luống cuống tay chân, mấy ngày nay nàng vẫn luôn xuôi gió xuôi nước, chỗ nào quản quá loại tình huống này, trong khoảng thời gian ngắn luống cuống tay chân, nhưng mà càng vội càng loạn, một chút cũng không có mấy ngày trước bảy mưu lập kế phong phạm. Góp vốn phát sinh vấn đề, Tài vụ lỗ hổng ngùn ùn không dứt, ấn mấy vấn đề này nghiêm trọng trình độ tựa hồ là vẫn luôn tồn tại, chính là phía trước vì cái gì không có người tra được đến cố tình ở ngay lúc này bị thọc ra tới. Thiếu thư, tài vụ chỗ người đều từ trước. Tài vụ chỗ đối một cái công ty kinh tế mạch máu rõ như lòng bàn tay, bọn họ rời đi công ty mục đích chỉ có một, bởi vì bọn họ biết cái này công ty đã không cứu, lại đãi đi xuống cũng là phi công, làm không hảo còn muốn bị kiện. Đương nhiên là sớm bứt ra rời đi. Tin tức này làm Phó Tuyết Quân thân thể nhoáng lên, mấy dục kế ngã. Nguyên bản nàng cho rằng ra đều là một ít vấn đề, không quá mức để ý, chính là không nghĩ tới thế, nhưng là mấy vấn đề này, nàng căn bản là không thể nào động thủ. Đặc biệt là ba cái hồn vốn thương nhìn nàng không dám tin tưởng mặt, còn có công ty mặt khác công nhân nhìn nàng kia hoài nghi thần sắc, làm Phó Tuyết Quân cả người đều sắp điên rồi, nàng cầm di động một bên cấp phó Duy gọi điện thoại ngón tay run rẩy, bắt rất nhiều lần mới thành công. Phó thị tài vụ phát sinh lỗ hổng, gần một ngày thời gian toàn bộ công ty thiếu một đống nợ, nguy ngập nguy cơ. Tin tức này làm ngoại giới người ồ lên một mảnh. Nhất xuôi xẻo bất quá với ba cái hợp tác thương, bọn họ tài chính đều cho phó thị mới vừa làm kiếm đồng tiền lớn ngọng, chỉ la ngọng còn không có tỉnh, liền gặp như vậy đánh sâu vào, đổi thành bất luận cái gì một người đều không tiếp thu được a. Các ngươi có hay không cảm thấy? cái này cảnh tượng rất quen thuộc, một cái hợp tác thương trầm mặc một chút, đống nhân nói, cái thứ hai hợp tác thương gật đầu, đếm kỹ, bạch thị, trần gia, nơi nào là quen thuộc, quả thực là không có sai biệt, loại này quả quyết thủ đoạn, mấy ngày trong vòng liền đem một cái nặc đại công ty lộng chết, trừ bỏ cửu thiên, còn có thể có ai, càng đừng nói toàn bộ kinh thành, năng động phó thị cũng chỉ có như mặt trời ban trưa cửu thiên, cửu thiên quả nhiên vẫn là cửu thiên. Vừa ra tay như cũ là như thế thô bạo. Đây chính là phó thị A, sau lưng có đặc thù thế lực phó thị. Cửu thiên này là gan cũng thật đại. Cái thứ ba hợp tác thương là cái phân đất viên địa ốc trùm, tư tưởng cực kỳ đơn giản. Thấy hai cái như vậy vừa nói, sắc mặt nháy mắt biến bạch liền thanh âm đều không khỏi phát run. Này, này nên không phải là xuất tử cửu thiên bút tích đi. Là cửu thiên không sai cái thứ nhất hợp tác thương mày gắt gao ninh lên. Các ngươi ngẫm lại giếng thân vũ, hắn không phải có cái chuột tài chính bằng hữu cùng Cựu Thiên hợp tác phi thường chặt chẽ. Khó trách, Phó thị còn không có bắt đầu đấu thầu hắn liền rời đi, cái này lao xả quyết. Ba vị, chúng ta Phó thị hiện tại ra một chút trạng huống, yêu cầu các ngươi trợ giúp. Phó Tuyết Quân cùng Phó Duy Thông xong điện thoại sau, lập tức tìm được này ba cái hợp tác thương, nguyên bản cho rằng xem ở nàng mặt mũi thượng này ba cái hợp tác thương hội đáp ứng. Chính là không nghĩ tới nàng nói vừa xong, ba cái hợp tác thương trực tiếp cự tuyệt, thậm chí còn yêu cầu giải ước, phó tiểu thư ngươi cái này hồn vốn án, có vấn đề, hãy làm chúng ta đầu tư, ngươi đây là thuộc về lừa dối, nếu tài chính bất tận số cho chúng ta, chúng ta tỏa án thấy. Cựu thiên muốn chỉ người, bọn họ làm sao dám cùng phó thị hợp tác đi xuống. Đồng thời, nhìn phó tuyết quân ánh mắt dị thường thương hại. Phó tuyết quân nhìn ba vị hợp tác thương đi xa cả người phảng phất bị rút ra. Nàng chậm rãi đi ra phó thị, đứng ở góc đường, thần sắc hoàng hốt, nàng đến bây giờ đều còn không rõ, cái này hợp tác gán rốt cuộc địa phương nào xảy ra vấn đề. Vì cái gì trong một đêm phó thị biến thành như vậy? Trong tầm mắt đột nhiên xuất hiện một bóng người, nàng đứng ở quảng trường trung ương, một thân tù y hề, túi đầu xem di động, tóc dài buông xuống, khí độ như cũ cao nhã, đứng ở không lắm mánh liệt dương quang phía dưới, rung sắc chiếu người trong tay cầm một cái túi mua hàng, hiện nhiên là vừa từ thường trường ra tới, cùng di vãng cũng không có cái gì bất đồng. Phó tuyết quân như thế nào sẽ nhận không ra, đây là cố khê kiểu. Chính mình lo lắng hãi hùng, thấp thỏm lo âu, lại không nghĩ rằng một lòng muốn lộng chết đối tượng như cũ tiêu sái tùy ý, cố khê kiểu này thành tao lịch sự trạng thái làm phó tuyết quân phảng phất là bị bực lửa một cây tuyến, trong nháy mắt lửa giận tăng vọt, bước đi đến bên người nàng, thanh âm cất cao. Cố khê kiểu, ngươi thế nhưng còn có tâm tư mua đồ vật. Nàng không biết hủy bổ thượng đã là huyết vũ tinh phong một mảnh sao. Giang ca ca, hôm nay bách lý đại ca lại cho ta tặng một cái đồ vật, có điểm quý trọng. Cố khê kiểu phát xong này tin tức, vừa nhấc đầu, liền thấy đứng ở nàng trước mặt phó tuyết quân. Nay mấy tháng bởi vì tu luyện cổ võ tẩy tủy phạt gân, hơn nữa bổ đến hảo, nàng thân điều cất cao rất nhiều, đứng ở phó tuyết quân trước mặt thời điểm. Cho dù bất chuẩn giày cao gót, cũng có thể nhìn xuống nàng. Nàng nhìn Phó Tuyết Quân, nhọn miệng cười, Phó tiểu thư. Mặc dù Cố Khê Kiều không nói gì thêm, chỉ này phiên thái độ, Phó Tuyết Quân cũng cảm thấy đối phương xem nàng thời điểm cao cao tại thượng. Phó Tuyết Quân thật sâu hít một hơi, nàng nhìn Cố Khê Kiều, cười lạnh nói, ta nếu là ngươi, đã sớm không mặt mũi ra cửa. Cố Khê Kiều như cũ cười tủm tỉm mà, khoe miệng gậy lên độ cung hoàn mỹ đến chọn không ra một chút sai. Cùng nàng một đối lập, chính mình quả thực giống cái người đàn bà đánh đá, phó tuyết quân ngực phập phồng, căm tức nhìn này cố khê tiểu. Phó tuyết quân vừa định nói cái gì nữa, trong túi di động văng lên, tiểu thư, phó tổng tới công ty. Vừa nghe lời này, phó tuyết quân cũng không rảnh lo cố khê tiểu, lập tức xoay người trở về. Cố khê tiểu đứng ở nàng phía sau, đôi mắt híp lại. Đó là phó tuyết quân. Lạc văn lãng vội vàng chạy tới, đưa cho cố khê tiểu một quyển đồ vật. Theo nàng ánh mắt xem qua đi, cũng thấy được phó tuyết quân thân ảnh, hắn đối phó tuyết quân kỳ thật không phải thực chú ý, nhưng là từ cố khê kiểu đối phó thị trả ra cực đại chú ý thời điểm, hắn liền ngầm đem phó thị mọi người tin tức nhìn một lần. Cuối cùng đến ra một cái kết luận, quả nhiên người không làm sẽ không chết. Là nàng, cố khê kiểu không chút để ý lên tiếng, sau đó bắt đầu lật xem lạc văn lãng cho nàng văn kiện. Phó thị hiện tại không có gì nhưng chú ý. Lạc Văn Lãng nhìn thoáng qua qua đi liền thu hồi ánh mắt, sau đó nhìn cố khê kiều, cố buột, ngươi như thế nào sẽ đột nhiên làm ta thu thập N.N. thị tin tức. Đặc biệt là chú ý cố ra. Bởi vì tiểu thống thống hiện tại thăng cấp vô pháp thế nàng tìm tư liệu, nàng chỉ có thể tìm hắn nha, chỉ là những lời này cố khê kiều không thể minh cùng Lạc Văn Lãng nói. Nàng thanh khụ một tiếng, lần trước ngươi không phải nói đại hình du lịch căn cứ ra vấn đề sao, mấy ngày nay tập trung chú ý một chút nghe thế câu nói, lạc văn lãng biểu tình nghiêm nghị, hắn biết cố khê kiều sẽ không tin đồn vô căn cứ, ta sẽ chú ý. kia hành, ta đi về trước. cố khê kiều chiều hắn phất tay, chuẩn bị trở về, nàng đã thấy được bách lý bân xe. ai ngươi từ từ lạc văn lãng đột nhiên nhớ tới một khác sự kiện, nghe mục thúc nói, ngươi tiếp thu phỏng vấn. ngươi cho rằng ta vừa mới là đang làm gì? cố khê kiều liếc nhìn hắn một cái, cười nhác mà lên tiếng. Bọn họ nói là cùng loại với phát sóng trực tiếp, Ngươi hiện tại chạy trở về phòng trừng còn có thể xem cái phát lại. Lạc văn lãng, xong rồi toàn bộ kinh thành đều phải tạc. Cố khê kiều xách theo một đống giấy rời đi. Túi đầu xem di động, Giang Thư Huyền đã trở về một cái, lấy hảo, không cần cùng hắn khách khí. Kia nàng liền không khách khí. Cố khê kiều cười tủm tỉm, kia tàu bay cũng là cái bảo vật à, tuy rằng không có lực công kích. Nhưng là phòng ngự năng lực phi thường cường hãn, lại phi thường mau, so phi cơ gì đó dùng tốt nhiều, nàng làm đi vào căn bản là không cần lo lắng an toàn vấn đề, đặc biệt thích hợp nàng loại người này. Phó Tuyết Quân trở lại Phó Thị, Phó Duy đang ở văn phòng. 3. Phó Tuyết Quân mở cửa thời điểm, tay chân đều ở phát run, nàng thật sợ nhìn đến Phó Duy thất vọng cùng với trong cơn giận giữ mặt. Đi vào lúc sau, phát hiện Phó Duy sắc mặt thực bình tĩnh. Hắn đang xem TV tiết mục. Quân nhi, ngươi lại đây nhìn xem cái này. Phó Duy không đợi phó tuyết quân nói chuyện, chỉ là chiều phó tuyết quân vây tay. Phó tuyết quân tâm thần không chừng mà đi đến hắn bên người, chiều hắn chỉ vào màn hình xem qua đi. Là quốc gia đài một cái phỏng vấn, phỏng vấn vẫn là hiện tại ở quốc tế gian cường thịnh cửu thiên công ty tổng tài. Đây là cửu thiên từ lập nghiệp tới nay lão tổng lần đầu tiên lộ diện. Người chủ trì hiển nhiên là đã kích động đến vô pháp dùng ngôn ngữ biểu đạt, hắn nói năng lộn xộn mà nói xong một phen lời nói lúc sau, màn ảnh liền một đạo vị kia cửu thiên láo tổng là trên người. Phó Tuyết Quân ngừng lại tâm thần, nhìn không chớp mắt mà nhìn màn hình. Cửu thiên sau lưng người cực kỳ thân bí, ta có được vô số fans, là vô số tài chính học sinh trong lòng thần tượng, ngoại giới về ta suy đoán cùng tin tức cũng là vô số kể, nói ta là cái thần thoại tồn tại cũng không quá. Bởi vì hiện tại cửu thiên công ty chính là một cái thần thoại. Trong khoảng thời gian ngắn không chỉ có ở Hoa Quốc được giải nhất, thậm chí ở quốc tế thượng, đều chiếm cứ cực kỳ quan trọng địa vị, là toàn cầu kinh tế mạch máu. Đặc biệt là cửu thiên vong đã trải rộng toàn cầu, cửu thiên nếu vừa ra sự, toàn thế giới tài chính đều sẽ phát sinh dung chuyển. Phó tuyết quân khoảng thời gian trước phong cảnh vô cùng, chính là lại tự tin cũng không thể không bội phục cửu thiên người sáng lập. Đặc biệt là đang xem phó duy cho nàng kia phân văn kiện lúc sau, nàng đối cửu thiên nhận thức lại đạt tới một loại trình độ. Nay thật là một cái cực kỳ khủng bố truyền kỳ nhân vật. Thị giác đã chuyển qua vị kêu cửu thiên người sáng lập trên người. Nhưng mà giây tiếp theo, phó thuyết quân vẻ mặt gặp quỷ biểu tình, nàng đánh nghiêng bí thư vì nàng đào nước trà. Không, không có khả năng, đây là giả. Như thế nào sẽ là cố khê kiều mặt? Sao có thể? Phó duy chỉ nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn Phó Tuyết Quân liếc mắt một cái. Phó Tuyết Quân tự biết thất lễ, lập tức ngồi xuống, hít sâu một hơi. Lúc sau lại lần nữa nhìn về phía màn hình, chỉ là tay nàng chân như cũ là run rẩy. Xin hỏi cố tiểu thư, ngài phía trước vẫn luôn không đồng ý tiếp thu phỏng vấn, như thế nào hiện tại đột nhiên đồng ý? Trên màn hình, người chủ trì tò mò hỏi. Cố khê kiều hơi hơi hít mắt, trầm tư trong chốc lát mới nói nói, trước kia là bởi vì sợ phiền toái. Rốt cuộc ta còn muốn ở chỗ này đi học. Kia hiện tại đâu? Người chủ trì hỏi tiếp. Ở chỗ này ta muốn nghiêm túc nói một câu, làm người không thể quá điệu thấp. Cố khê kiểu cười một cái, nàng nhìn màn ảnh phương hướng, đôi mắt đen nhánh một mảnh. Phó tuyết quân đã cả người đều ngây dại. Nàng vẫn luôn không có đem cố khê kiểu để vào mắt, bất quá là bởi vì đối phương cái gì đều không có, lại không nghĩ rằng đối phương thế nhưng là kiểu thiên người sáng lập. Vừa nhớ tới tối hôm qua, nàng còn ở uy hiếp đối phương, muốn cho đối phương tại đây kinh thành biến mất. Kỳ thật đối phương khi đó trong lòng không chừng như thế nào cười nhạo nàng đi. Nàng thậm chí cho rằng chính mình không chế phó thị, là có thể đem cô khê kiểu đạp lên lòng bàn chân. Thậm chí còn vọng tưởng muốn cùng đối phương so, ý nghĩ như vậy ở hiện tại xem ra quả thực buồn cười. Đối phương là kiểu thiên người sáng lập, cái này ở toàn thế giới đều có một vị trí nhỏ kiểu thiên. Liền ở chính mình không chế phó thị mà đắc trí thời điểm, đối phương đã sớm đã mang theo cửu thiên trải rộng toàn cầu. Như vậy trên lệnh quả thực chính là khác nhau một trời một vực. Phó tuyết quân sắc mặt một mảnh xám trắng, nàng ngồi ở trên sofa, thua. Thất bại thảm hại. chương 453-138 nhìn đến người quen, canh một Thịnh tỉ, phó tiểu thư không có điện thoại lại đây. Thịnh nhân trong nhà, trợ lý mắt lộ ra lo lắng. Trình đạo cũng không có gọi điện thoại. Phó tuyết quân trước kia liền đã nói với thịnh nhân, nếu không một ngày, sự tình sẽ có kết quả, giới giải trí bò lớn tài nguyên liền sẽ đến nàng trong tay. Thịnh nhân ngao nhiều năm như vậy, thật vất vả có như vậy một lần cơ hội tự nhiên là mừng rỡ như điên, thế cho nên liền trình châu cũng dám cho hắn ném sắc mặt xem, nàng sở dựa vào, cũng bất quá là phó thị mà thôi. Nghe thấy trợ lý nói, thịnh nhân thẳng cho chính mình đổ một ly đỏ thắm rượu, Cười đến phi thường dương dương tự đắc, đừng lo lắng, phó tiểu thư chỗ đó tóm lại vẫn là yêu cầu thời gian, đến lúc đó, Trình Châu sẽ khai cầu chúng ta trở về. Ngắm lại phó tuyết quân, trợ lý cũng ẩn hạ lo lắng, đúng vậy, có phó thị ở, các nàng yêu cầu lo lắng cái gì? Hai người tin tưởng tràn đầy mà chờ, biết trợ lý soát tới rồi một cái hơi bù, đưa cho thịnh nhân xem, vẻ mặt khiếp sợ, thịnh tỷ, trình đạo đổi nữ xứng, là ninh tình. Trình Châu này cậu đồ vật. Thịnh nhân ngực phập phồng không trừng, nàng nhìn linh tình phát cái kia về bồ, đôi mắt tựa hồ muốn phun hỏa giống nhau. Thu đô này bộ đến từ trò chơi cải biên điện ảnh, bản thân chịu chúng liền quảng, còn chưa phát sóng, liền một lần lại một lần trên mặt đất ấy bồ đề tài bảng. Tuy rằng chỉ là cái nữ sướng, nhưng là chỉ cần diễn hảo, cũng là cái hút phấn tồn tại. Nói không đau lòng là giả, thịnh nhân không nghĩ tới Trình Châu lại là như vậy rứt khoát lưu loát, nói đổi liền đổi. Thịnh nhân an ủi chính mình, không đổi, còn có phó tiểu thư, còn có nữ chủ chờ nàng, nữ xứng tính cái gì. Thủ đồ nữ chủ mới là trọng đầu, lấy cố khê kiểu ở trên mạng bị hắt trình độ, thủ đồ đỉnh áp lực cũng muốn đổi nữ chủ. Biết thủ đồ đoàn phim lại đã phát một cái phim tuyên truyền. Về thủ đồ phía chính phủ đoàn phim, thủ đồ phim tuyên truyền đã cắt nối biên tập xong, nhằm vào mấy ngày nay xuất hiện tình huống, chúng ta tới nói một câu, nữ xứng, chúng ta thay đổi. Muốn đổi nữ chủ. Vậy trước thay đổi chúng ta toàn bộ đoàn phim, video liên tiếp. Lúc sau Trình Châu, Ninh tỉnh Đỗ Dị Tân, Tống Quan Tĩnh chờ đoàn phim nhân viên trước sau chuyển phát này gửi bộ. Vậy bộ phía dưới tất cả đều là một mảnh thảo phạt. Những người này thậm chí đều không có điểm xem video xem. xác thật, lấy cố khê tiểu gần nhất ở vấy bộ danh khí đã là Hắc Phiên Thiên. Đại đa số vong hữu nhắn lại đều là không đổi nữ chủ chúng ta kiên quyết không xem thủ đồ cố hai mức cả đời hắc tử tử nhắn lại. Nhìn đến không có thịnh nhân chỉ vào này đó bình luận, ánh mắt trào phúng, nếu không buổi chiều, bọn họ nên tới cầu ta. Một bộ điện ảnh bán đến được không, còn không phải xem các fan, bọn họ nếu là không muốn mua trướng, bộ điện ảnh này chụp cho ai xem. Từ này đó vong hữu phản ứng tới xem, những người này cũng không nguyện ý mua cố khê tiểu trướng. Nhìn đến cố khê kiều ngã đến càng thảm, thịnh nhân cười đến liền càng thêm vui vẻ, trong lòng cũng càng thêm vui sướng. Trợ lý đảo qua vừa mới bị trình châu đổi nữ xứng thời điểm đả kích, nàng nhìn thịnh nhân, cười đến lịnh nọt, ta đây liền trước tiên chúc mừng thịnh tỷ. Hai người đảo qua phía trước khói mù, phản phất đã đoán trước đến trình châu tiến đến cầu bọn họ thời điểm cảnh tượng. Chỉ là, kế tiếp sự tình, có điểm ra ngoài thịnh nhân ngoài ý liệu. Đầu tiên là thủ đồ đoàn phim phát phim tuyên truyền đã tuyên truyền mở ra, Trình Châu phát ra video chỗ nào là thường nhân có thể so. Tuy rằng chỉ là cái phim tuyên truyền, đều là Úc Ninh tỉ mỉ chế tác, càng đừng nói này trong video còn có cô bột, Úc Ninh này đoàn người quả thực dùng suốt đời sở học tới làm cái này phim tuyên truyền. Tinh xảo hình ảnh, rộng lớn đặc hiệu, đang phong tạo cực kỳ thuật diễn đã làm những cái đó ản tỷ fan nhóm dần dần bình ổn xuống dưới. Trên mạng nhắn lại dần dần chiều tuy rằng nhân phẩm không như thế nào, nhưng kỹ thuật diễn thiệt tình không tồi, nhan giá trị cũng lịch thiên, không đối ta là nàng hắc không phải nàng vân A. Cố hai mức cả đời hắc. Dựa, gương mặt này ta thật sự hắc không nổi nữa phương diện này phát triển. Tiếp theo là thịnh nhân trước kia tiếp thông cáo một đám bị hủy bỏ, thịnh nhân lúc này mới ngồi không yên, nhưng là nàng vừa nhớ tới phó tuyết quân, lại ổn định chính mình tâm thần, chiều trợ lý chấn định tự nhiên nói. Đem ta di động lấy lại đây. Nàng muốn hỏi một chút phó tuyết quân sự tình tiến triển như thế nào, nhưng mà, điện thoại vang lên vài thanh, không ai tiếp. Thịnh nhân buông xuống, lại lần nữa gọi một bên, lúc này đây, tay nàng chỉ có điểm phát run. Hợp với vài lần, phó tuyết quân điện thoại cũng chưa người tiếp, cuối cùng trực tiếp tắt máy, nàng thông báo ở một buổi trưa chi gian bị toàn bộ bắt bỏ, thịnh nhân lúc này mới cảm giác được sự tình có điểm không đúng. Thịnh tỷ! Ngươi nhìn xem này huy bổ. Trợ lý Phiên đến một cái huy bổ, thanh âm phát run. Thịnh Nhân vội tiếp nhận tới vừa thấy, trong tay chén rượu bị đánh nghiêng ở trên sofa, đỏ thắm rượu đầy đất. Trợ lý sắc mặt dần dần trắng bệnh, mờ mịt vô thố, hoàn toàn không có vừa mới chấn định, hoàn toàn biến thành sợ hãi khó ăn. Thịnh tỷ, Cố tiểu thư nàng, nàng là Cửu Thiên Công ty người sáng lập a. Cửu Thiên cái này danh hào vô luận là trong vòng vẫn là ngoài vòng, đều là tiếng tăm lừng lẫy tồn tại. Liền tính là thịnh nhân cùng trợ lý đều nghe chi táng đảm. Chính là hoàn toàn không nghĩ tới, nàng trong mắt tiểu nhân vật, một cái nhậm nàng xoa nắn cô khê tiểu, thế nhưng lắc mình biến hóa, biến thành cửu thiên người sáng lập. Như thế nào sẽ? Thịnh nhân đem cái này tin tức nhìn một lần lại một lần, biết cửa sổ lại bắn ra phó thị lâm vào nguy cơ tin tức, nàng ngã ngồi ở trên sofa, sợ tới mức hồn phi phách tán. Khó trách, khó trách phó tuyết quân không tiếp điện thoại. Thịnh Nhân sắc mặt hoàn toàn là hôi bại chi sắc, tin tưởng tràn đầy mà đợi nửa ngày, lại chờ tới cái này làm nàng giống như ngũ lôi hoành đỉnh giống nhau tin tức, lại tưởng tượng chính mình gần nhất làm những chuyện như vậy, nàng lập tức cầm lấy di động, vội vàng mà lại hoảng loạn mà phiên đến nỗi bù, nhìn đến nỗi bù trang đầu để tài bảng, nàng trước mắt tối sầm, thiếu chút nữa té ngã. Vừa đương thị phía chính phủ nỗi bù, vừa mới đang ở ăn cơm, nhận được người nào đó truyền đến tin tức, ừn. Thế hắn giải thích một chút gần nhất về bộ thượng lưu truyền một cái lời đồn. Hình ảnh hình ảnh hình ảnh này đệ nhất chương đồ, màu đen mười bác, xe chủ nhân là ta bạn tốt, mấy ngày nay mỗi vị người không ở, hắn bị vâng mệnh đảm nhiệm đón đưa viên. Đệ nhị chương hình ảnh, phe gia di, xe chủ nhân các ngươi hẳn là cũng không xa lạ, y học thiên tài trúc nguyên, cùng cố tiểu thư là sư huynh muội quan hệ, ta sở liệu không kém, ngày đó hẳn là hắn tiếp nàng đi cứu trị một cái quan trọng người bệnh. Các ngươi muốn hỏi cố tiểu thư như thế nào sẽ chữa bệnh. phổ cập khoa học một chút, không biết có thể đi bại đủ một chút tế bào dung hợp. Đệ tam trương hình ảnh, quân dụng hắn mã, đều là quân dụng các ngươi cũng dám tuân ra tới. Bất quá cũng cho các ngươi giải thích một chút, vị này chính là vị kia quan trọng người bệnh cấp dưới. Ngày đó là tìm cố tiểu thư dò hỏi bệnh tình. Đến nỗi đệ nhất trương hình ảnh, nói vậy thông minh đại gia đã biết là ai đi. Tại đây phía trước. Ta đã từng hỏi qua cố tiểu thư ý tứ, nàng nói nàng may mắn nhất chính là thu hoạch một đám cô ái fans, còn có rất nhiều bằng hữu, cuối cùng này hẳn là nàng sở tiếp cuối cùng một bộ phim nhựa. Nhưng là ta chỉ nghĩ nói một câu, vô luận nàng có bao nhiêu thiên tài, thừa nhận năng lực có bao nhiêu đại, có được vô số thành tựu, nàng cũng còn chỉ là cái ở thượng năm nhất nữ sinh mà thôi. Sớm tại này với bộ phía trước, rất nhiều hắc tử cũng đã bị cố khê kiểu kỹ thuật diễn cùng Mỹ Mạo sở giao động. Trước mắt nhìn này bấy bổ vẫn là kinh thành cũng khá danh vọng đường thị, không có người dám nghi ngờ này bấy bổ thật giả. Sở hữu nghi ngờ cùng chỉ trích hoàn toàn biến mất, ngắn ngủn vài phút trong vòng, những cái đó ác ý chửi rủa ạn tì phan nhóm nháy mắt lui tán. Ản tì phan nhóm trầm mặc, những cái đó tới không phải hắc không phải phấn người qua đường nhóm cũng trầm mặc, tâm tình thực áp lực, thành như đường thị theo như lời, nàng cũng chỉ là một cái mới vừa thượng năm nhất nữ sinh mà thôi trầm mặc lúc sau liền bắt đầu sao động, hát truyền lộ, lộ truyền phấn, phấn truyền phan trung thành. cố mỹ nhân chúng ta sai rồi, cố mỹ nhân thực xin lỗi. ngươi là của ta thần tượng a, ta sẽ vẫn luôn vẫn luôn duy trì ngươi. sau đó chính là một ít cố khê kiều nguyên bản trung phấn, bọn họ từ đầu đến cuối đều nỗ lực bảo vệ cố khê kiều lấy bùa hòa bình, nhưng mà lại nhìn đến một đống lớn tân phèn sử dũng lại đây, lại nhiều một đám yêu diễm đồ đê tiện tới đoạt chúng ta cố mỹ nhân. Tài kiến. Hảo tâm đau chúng ta cô Mỹ Nhân, lệ dòng chạy đi. Nơi này hẳn là một khúc thanh giang. Một, nhưng là các ngươi không cảm thấy đường thị nói cái kia người nào đó một khúc thanh giang, ngươi tới nói. Tại đây đồng thời, phía trước thịnh nhân phát quá một cái ác ý phỏng đoán cô Khê Kiều Thầy Bổ cũng bị nhảy ra tới, đã chịu vô số công kích. Thịnh nhân nhận được người đại diện điện thoại, nàng còn chưa mở miệng, bên kia bén nhọn thanh âm lập tức truyền đến. Thịnh nhân ngươi rốt cuộc là đang làm cái gì? Cự trình đạo điện ảnh, hiện tại lại cấp công ty chọc phải như vậy một đống chuyện phiền toái, ngươi muốn chết cũng đừng kéo lên ta đệm lưng hảo sao. Ngươi nào ngươi cũng thượng vội vàng đi chọc, bị người đương thương xử, hiện tại hảo, ngươi bị công ty tuyết tàng, ta cũng xong rồi, ngươi cao hứng. Nguyên bản cho rằng ngao tới rồi hôm nay, rốt cuộc từ phó tuyết quân trên người thấy được một cái minh lộ, chính là không nghĩ tới kết quả là... Lại là một cái bất quy lộ ngao nhiều năm như vậy Từ diễn viên quần chúng hôn thành tiếp cận một đường minh tinh Thịnh nhân nhận lực có bao nhiêu cường có thể nghĩ Nàng đối ngoại hình tượng luôn luôn thực hảo Nếu lại kiên trì mấy năm Hôn đến một đường thậm chí siêu một đường không thành vấn đề Chỉ là gần lúc này đây Nàng thành lập lên cao quý hình tượng nháy mắt sụp đổ Trong tay di động trực tiếp rơi xuống trên mặt đất Trên mạng chửi rủa nói từ cố khê kiểu trên người đã chuyển tới nàng lấy bù trận địa Thịnh nhân nơm nớp lo sợ mà nhìn trên mạng đồn đãi, sợ hãi cùng hối hận đã đem nàng bào phủ. Thịnh tỷ trợ lý đã khóc lên, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao bây giờ? Thịnh nhân bưng kín mặt, không nói lời nào, nàng biết, nàng cả đời này xong rồi. Liên tính cửu thiên người không nói một câu, cũng có rất nhiều người tới chèn ép nàng. Đường thanh thu phát xong rồi với bùa. Sau đó đã phát một cái video cấp Giang Thư Huyền, video thực mò đã bị tiếp khởi. Thư Huyền, lần này ngươi nhưng đến muốn cảm kích ta. Đường thanh thu tâm tình rất tốt, không bằng đem cố tiểu thư cho ta mượn mấy ngày. Giang Thư Huyền đang ngồi ở trong phòng, ngón tay thon dài thưởng thức một khối ngăm đen cục đá, nghe thấy lời này, mỹ mắt khẽ nâng, ngươi muốn khởi. Như thế nào liền phải không dậy nổi. Cùng lắm thì nhiều phó nàng một chút tiền lương. Đường Thanh Thu vừa định nói những lời này, Giang Thư huyền một cái không người liền đem video tắt đi. Đường Thanh Thu, dựa, sát lửa tá ma chuyện này Giang Thư huyền làm được thật xinh đẹp. Tần hành đột nhiên xông tới, liền môn cũng chưa kịp gõ, sát mặt kinh hãi lại bình tĩnh. Phát sinh chuyện gì, hoang mang rối loạn, môn cũng không hiểu được gõ. Đường Thanh Thu ngước mắt nhìn Tần hành liếc mắt một cái. Tần hành nhìn đường Thanh Thu, thanh âm lơ mơ, đường thiếu. Cửu thiên tổng tài tiếp thu phỏng vấn. Cắt đứt video sau, Giang Thư huyền tiếp nổi lên một chiếc điện thoại. Mẹ! Hắn đi đến bên cửa sổ, rũ xuống con ngươi nhìn ngoài cửa sổ, thanh âm nhàn nhạt, nhạt. Điện thoại kia một bên Giang mụ mụ đang ở lái xe, nàng mang lên bờ lưu tút thay nghe. Lần trước ta cùng ngươi nói Giang đồng sấm đến 62 tầng, làm quản gia chuẩn bị một phần lễ vật cho nàng, ngươi cấp cả lại. Ân Giang Thư huyền lên tiếng, Thư lãng đỉnh mày ninh lên. Một ngoại nhân mà thôi, như vậy quý trọng lễ vật không thích hợp nàng. Không thích hợp nàng thích hợp ai? Giang Ngụ Ngụ thở dài một tiếng, đôi mắt đẹp hẳn sâu sầu lo, 62 tầng, cũng liền chỉ ở sau ngươi, kêu kiện bảo vật thích hợp nữ tính sử dụng. Ta tuy rằng không thế nào thích giang đồng, nhưng các trưởng lão nói không sai, bảo vật thích hợp cường đại người. Thư huyền, hiện tại cổ võ giới không thể so từ trước, thứ này đặt ở giang đồng trong tay, so đặt ở giang Gia bảo khố hữu dụng. Ta đã làm quản gia đưa đến ta đi nơi nào rồi, mẹ, ngươi nói lại nhiều vô dụng. Thâm thúi đôi mắt hơi hơi nheo lại, Giang Thư huyền nhàn nhạt mà nghĩ, thứ tốt như thế nào có thể cho người ngoài đâu. Đương nhiên là phải cho người một nhà dùng. Liên bách lý bân bọn họ đều nghĩ như vậy, như thế nào hắn mụ mụ liền không cái này rất ngộ. Giang mụ mụ vừa nghe nhi tử cái này ngữ khí, liền biết không có cách, bất quá cũng không để ý, kêu hành, ngươi nói cho ta ngươi chủ chỗ nào. Ta ở các ngươi tiểu khu xoay nửa ngày không tìm được chỗ ngồi. Trước mắt đột nhiên xuất hiện một đạo thanh lệ thân ảnh. Giang mụ mụ ánh mắt sáng lên, lập tức cắt đứt điện thoại. Được rồi, quải điện thoại, ta nhìn đến một cái người quen. Bị cắt đứt điện thoại Giang Thư Huền. Chương 454-139 nói ra hủ chết ngươi, canh hai. Cố khê kiểu xuống xe, chiếu bách lý bân hôi hôi móng bước. Bách lý đại ca, ngươi đi về trước đi. Ngày mai buổi sáng vài giờ ra cửa Bách Lý Bân gật đầu Lại lần nữa khởi động xe Chuẩn bị đem xe hướng ra ra khai Thời điểm đột nhiên nhớ tới chuyện này nhi cố khê kiểu túi đầu phiên xuống tay cơ Bên trong quả nhiên có trình đạo cho nàng phát một cái tân tin tức 6 giờ đến Chúng ta có thể 5 giờ rưỡi đi cố khê kiểu ngẫm lại lại cảm thấy thời gian này qua sớm Bách Lý Bân thân thể mới vừa khôi phục hảo Tổng cảm thấy sẽ thực phiền tói hán Nhất môi Bách lý đại ca ngươi có thể không cần đưa. Nàng lời nói còn không có nói xong, bách lý bân liền thăng lên cửa xe, đem xe khai tiến đối diện lâu đế gà ra. Cố khê kiều nhìn hắn xe, trong khoảng thời gian ngắn cảm khái và ngàn. Di động còn chưa thu hồi, đột nhiên lại nhảy ra một cái tin tức, không cần phải xen vào chăm dặm, hắn đều là hả là. Đêm này tin tức xem xét nửa ngày, cố khê kiều sờ sờ cái múi, tiến lâu. Lúc này, Sau lưng đột nhiên truyền đến một đạo hơi mang kinh hỉ thanh âm, tiểu thư. Cố khê kiều cảm thấy thanh âm này có điểm quen thai, quay người lại, liền thấy được một trường quen thuộc mặt, nàng kinh ngạc nhướng mẩy, thư A-di. Không nghĩ tới ngươi còn nhớ rõ thư A-di ngự khí là phi thường cao hứng, nàng hôm nay xuyên kiện màu xanh ngọc cao khoác, trên cổ vây quanh cùng sắc hệ liệt khăn quảng cổ, có vẻ tuổi trẻ xinh đẹp, nhìn không ra cụ thể tuổi, lần trước còn không có tới kịp hỏi ngươi tên. Ta họ Cố, Aji ngài có thể kêu ta kiểu kiểu Cố Khê kiểu từ bỏ lên lầu tính toán, mà là nhìn vị này thư Aji, ta xem ngài tựa hồ là gặp cái gì phiền toái. Tiêu Kiêu đúng không thư Aji nhìn Cố Khê tiểu, càng xem càng thư thái, đứa nhỏ này ngoan ngoãn có hiểu chuyện, mấu chốt còn xinh đẹp, so nhà mình kia tiểu tử thối thật là khá hơn nhiều, ta là tới tìm ta nhi tử, chính là ta không nhớ kỵ hắn trụ đến nào đóng lâu. Cố khê kiều hảo tính tình mà nhìn nàng, cái này tiểu khu rất đại, ta bồi ngài đi tìm xem đi. Thật là quá cảm tạ ngươi. Thư A-di cao hứng mà thẳng gật đầu. Bách Lý Bân đem xe bỏ vào gà ra, trở ra thời điểm, chính là thấy hai người cầm tay tìm phòng ở cảnh tượng, thoạt nhìn rất hài hòa, hắn khuôn mặt, có điểm. Kỳ quái. Lập tức cấp Giang Thư Huyền đã phát một cái tin tức, Thư Huyền, ta nhìn đến Giang Phu Nhân, liền ở tiểu khu. Cùng kiều kiều ở bên nhau Phát xong lúc sau hắn cũng không có chờ Giang thư huyền hồi tin tức Mà là lập tức chiều hai người phương hướng đi qua đi Giang gia những cái đó Phá sự hắn không phải không biết Đặc biệt là cổ võ giới về Giang đồng lời đồn đãi Cái này làm cho Bách Lý Bân Có điểm kiêng kỵ Giang phu nhân đã đến Bất quá hắn cảm thấy Hiện tại Giang phu nhân hẳn là không biết Cô khê kiều thân phận Bằng không sẽ không như vậy hài hòa Vương nai nai, tần thúc thúc Bồi thư A-di đi dọc theo đường đi, cố khê kiều đụng tới không ít người, thế cho nên nàng không đi hai bước đều sẽ dừng lại cùng người ta nói hai câu, bất quá bởi vì thư A-di ở, những người này đều không có nhiều dừng lại, chỉ chào hỏi. Cái này làm cho thư A-di có điểm kinh ngạc mà nhìn về phía cố khê kiều, nhân khí thế nhưng hảo đến loại trình độ này. Thư A-di Thư A-di còn không có tới kịp hỏi, sau lưng liền truyền đến một đạo ôn hòa thanh âm. Nàng hơi vừa quay đầu lại, liền thấy Bách Lý Bân, chăm dặm, người như thế nào lại ở chỗ này? Thư A-di càng thêm kinh ngạc, cổ võ giới người giống nhau đều ở tại cổ võ giới, bởi vì cổ võ giới linh khí đủ, lại có thí luyện các, là tốt nhất nơi. Bách Lý Bân hình dáng tuy rằng ngạnh lãng, nhưng là cả người khí chất lại phi thường ôn hòa, hắn biết rõ cô khê tiểu thông minh trình độ, nếu là hắn vừa mới kêu chính là giang phu nhân nàng nhất định sẽ có điều phát hiện. Cho nên hắn chết chung một chút, kêu là thư A-di. Ta ở nơi này. Tiêu Kiều, kiều ngươi đi về trước ăn cơm, ta vừa mới xem trường cầu ở tìm ngươi. Bách Lý Bân khẽ mỉm cười. Thư A-di kinh ngạc một tiếng, hai người các ngươi nhận thức. Cố khê Kiều cũng không nghĩ tới vị này thư A-di sẽ cùng bách Lý Bân nhận thức. Bất quá lúc này nàng cũng không hỏi cái gì. Kia thư A-di, bách Lý đại ca, ta đi về trước. Nàng chiều hai người vây vây mong bớt. Sau đó rời đi nơi này, mới vừa đi hai bước, nàng đột nhiên dừng lại, như suy tư gì mà nhìn vị kia thư Aji liếc mắt một cái. "Thư Aji, ngài trở về thời điểm, nhất định phải chú ý an toàn." Nàng chỉ có thể nhắc nhở đến nơi đây. Thư Aji chiều nàng gật đầu, "Ta sẽ, cảm ơn." Nàng chỉ đương cố khê kiểu là đang nói lời khách sáo. Thấy nàng bộ dáng này, Cố Khê Kiểu không hảo nói cái gì nữa, xoay người rời đi. Chăm dặm xem ra chân của ngươi thật là hảo chờ bắt được mảnh khảnh bóng dáng rốt cuộc biến mất ở trước mắt thư aji mới rời đi ánh mắt nhìn đứng ở nàng trước mặt bách lý bân cảm thán một tiếng nói trở về ngươi như thế nào sẽ nhận thức tiểu kiều hơn nữa hắn nhìn vị kia cô nương ánh mắt phi thường ôn hòa thư aji có chút tò mò nàng sở liệu không kém vị kia cố tiểu thư hẳn là cái người thường đi bách lý bân chiều nàng cười một chút không có trả lời Hắn cùng Giang Thư Huyền giao tình vốn dĩ liền hảo, cùng Giang Phu nhân tự nhiên rất quen thuộc. Thư A Di ngài hôm nay là tới làm gì? Ta tới tìm Thư Huyền chỗ ở Thư A Di lập tức đã bị rời đi đề tài. Nàng nhìn quanh bốn phía, sau đó ánh mắt sáng ngời mà nhìn chằm chằm bách Lý bân xem. Ngươi ở nơi này, hẳn là biết hắn trụ chỗ nào đi. Thư A Di, Thư Huyền nếu là không nghĩ làm người biết hắn ở tại chỗ nào, ngài cảm thấy ta có thể biết được. Trăm dặm nghiêm trang mà lắc đầu. Như vậy tưởng tượng cũng không phải không có lý, nàng biết rõ chính mình đứa con này tính cách, vì thế chiều hắn xua tay, được rồi, ta đây là được đi về trước. Ta đưa ngài. Chăm giảm lập tức nói. Hai người một đường chiều dừng xe địa phương đi qua đi. Mới vừa đi hai bước, liền nhìn đến một cái người quen, thư A-di tập trung nhìn vào, phát hiện là mộ dung phi diệp, nàng càng thêm kinh ngạc, phi diệp. Hắn không phải ở cổ võ rơi sao. Như thế nào ở chỗ này có thể nhìn đến hắn? Mộ Dung Phi Diệp trong tay thưởng thức di động, đột nhiên nghe được một đạo quen thuộc thanh âm, lập tức ngẩng đầu, giang bá mẩu. Ân, Phi Diệp, ngươi như thế nào ở chỗ này? Thư A Di kinh ngạc hỏi, vốn dĩ gặp được Bách Lý Bân liền có đủ kinh ngạc, không nghĩ tới còn có thể thấy Mộ Dung Phi Diệp. Ta ở chỗ này có căn hộ, ngẫu nhiên trở về ở vài ngày Mộ Dung Phi Diệp cười một chút, sau đó đem ánh mắt chuyển hướng Bách Lý Bân, ai? Châm giảm, ngươi có thấy cố tiểu thư sao? Vạn sĩ tìm nàng có việc nhi. Không có bách Lý Bân nghiêm trang mà nói lời nói dối. Ngươi chạy nhanh đi, ta đưa bá mâu đi ra ngoài. Không có liền không có. Mộ dung phi diệp ngắm liếc mắt một cái bách Lý Bân. Hung cái gì hung a? Sợ ngươi a? Hào đi, hiện tại châm giảm ở trận pháp thượng tạo nghệ có thể nói là tiến triển cực nhanh. Hắn thật đúng là liền có điểm sợ. Nghĩ đến đây, hắn sờ sờ cái mũi. Giang bám mẫu, ta đây liền đi trở về. Sau đó vừa đi, một bên cấp vạn sĩ tuyệt phát tin nhắn, tìm không thấy người A, thứ ta bất lực. Thứ A-Z ngơ ngác mà nhìn mộ dung phi diệp bóng dáng. Lại đi vài bước, trước mặt ngừng một chiếc xe, cửa sổ xe giang xuống, lại là một trường quen thuộc mặt. Người nọ đem đầu rồi đến ngoài cửa sổ xe, vẻ mặt vội vàng, châm dạm, cố tiểu thư mượn ta dùng một chút ta, ta có chuyện rất trọng yếu hỏi nàng. Ân. Giang Bá mẫu, nói nói một nửa thời điểm đột nhiên thầy đứng ở Bách Lý bên bên người Thư A Di, đường Thanh Thu lập tức xuống xe, cung cung kính kính mà cấp Thư A Di hành lễ, Bá mẫu ngại như thế nào tới nơi này. Ta tới tìm Thư Huyền Thanh Thu ngươi cũng ở nơi này. Thư A Di đã bị chấn đến hoàn toàn nói không ra lời. Đường Thanh Thu gật đầu, đương nhiên, ở nơi này thấy tiêu vân cơ hội cao A, húng chi náo nhiệt, thật tốt địa phương A. Thư A Di đờn đẫn gật đầu, Bách Lý Bân, Mộ Dung Phi Diệp, Đường Thanh Thu, hơn nữa Giang Thư Huyền, cái này tiểu khu đem cổ võ giới nhất xuất sắc tuổi trẻ một thế hệ tụ tập ở bên nhau. Cung Thư A Di nói nói mấy câu lúc sau, Đường Thanh Thu đem ánh mắt chuyển hướng Bách Lý Bân, ta tìm cố tiểu thư thật sự có việc gấp. Tự Tần Hành nói với hắn cửu thiên người sáng lập lúc sau, hắn đã bị hoàn toàn chấn tới rồi, phản ứng đầu tiên là không thể tin được, nhưng là đệ nhị phản ứng là nếu là nàng. Khi hết thể liền có giải thích, vì cái gì cửu thiên dễ dàng như vậy liền bắt được tế bào dung hợp đại lý quyền, vì cái gì cố khê kiểu phê duyệt văn kiện tốc độ vừa nhanh vừa chuẩn, vì cái gì Giang Thư Huyền sẽ nói với hắn hắn thỉnh không dậy nổi, nói vậy Giang Thư Huyền lúc ấy thật sự không phải nói giỡn, hắn thật là thỉnh không dậy nổi. Còn có vì cái gì cố khê kiểu đối hắn cấp như vậy nhiều tài chính nửa điểm nhi cũng không động tâm. Chỉ cần tưởng tượng đến cái này, Đường Thanh Thu liền muốn tìm cái động cho chính mình chôn lên. Hắn thế nhưng còn tưởng Thỉnh Cựu Thiên lão tổng cấp Đường thị làm công. Thật là. Nhân ra một dây chính là trên dưới 100 vạn tiền lương, có lẽ còn không ngừng. Ngươi tìm nàng ngươi đi tìm a, tìm ta làm gì? Bách Lý Bân Kinh phiêu phiêu mà xem Đường Thanh Thu liếc mắt một cái, luôn có chút yêu diễm đồ đê tiện tưởng thông qua hắn tìm hắn muội muội, kia cũng phải hỏi hắn có đáp ứng hay không. Đường Thanh Thu ta nếu có thể tìm được nàng ta còn tìm ngươi làm gì? Bách Lý Bân triều thư A Di cười nói, bá mẫu, chúng ta trước rời đi, không cần phải xen vào hắn. Thư A Di có điểm máy móc mà đi theo Bách Lý Bân tiếp tục đi tới. nàng suy nghĩ, đợi lát nữa lại nhìn thấy người nào nàng cũng không chấn kinh rồi. nhưng mà vừa định đến nơi đây, nàng liền thấy chính triều nơi này đi tới trúc nguyên.